Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện ngôn tình, nữ truy nam có tên dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc. Thể loại, ngôn tình cổ đại, hè cưới trước yêu sau, cung đình hầu thước 3S, nữ cường x nam cường. Độ dài, 97 chương cộng 3 phiên ngoài. Tên khác hoành môn chi hạ, văn án, sau khi bị từ hôn, quý nữ hoàng tộc Tê trì được gà cho phục đình tuy suốt thân bần hàn nhưng lại nắm giữ trọng binh trong tay. Hai người thiếp ở Nam chàng tại Bắc cư thế yên ổn làm đôi vợ chồng trên danh nghĩa một thời gian dài. Mãi đến một hôm nào đó tê trì lặn lội vạn dặm tim chồng, bắt đầu ra tay hào phóng chi hết vốn liếng cho phu quân của mình. Đôi ta vốn chẳng có duyên, duyên này vì thiếp phung tiền mà nên. Chân tình thắng quyền lợi quốc gia trước tiểu gia. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện dưới mái ngói đơn sơ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Chương 1 Còn gì vất vả bằng lặn lội đường xa trong trời đông giá rét. Tê chỉ ngồi trong xe ngựa than trong chậu vẫn cháy đỏ ấy vậy mà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm, thậm chí dù đã kéo kín rèm xe thì vẫn có gió lạnh lùa vào. Nàng khép tay áo lại tay lồng vào bên trong, đợi trà sát sinh nhiệt rồi mới rơ hai ngón tay ra, vén rèm lên nhìn ra ngoài. Trận tuyết nặng hạt hôm nay vừa ngớt tuyết đỏng vẫn chưa tan, một vùng trắng xóa bao phủ tầm mắt.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 Bỗng tấm rèm dày khẽ độc, ngay tiếp đó có tiếng người vang lên, thị nữ lúc nãy ra ngoài nhìn đường cách rèm thấp sỏng gọi, ra chủ đã ngủ chưa ạ Tê chỉ nhìn ra ngoài xe, chưa có chuyện gì cứ nói đi. Là thế tử tân lộ dừng lại, sau đó nói thế tử sai nô tì đến truyền lời, nói muốn ngồi cùng xe với người. Tê chỉ ngoái đầu nhìn chiếc xe ở phía sau rồi buông rèm xuống, không nói năng gì. Người ngồi trong cỗ xe đằng sau là cháu trai nàng quang vương thế tử lý nghiên. Tân lộ ở ngoài cửa dựng lỗ tai lên nhưng chờ mãi mà vẫn không chờ được câu trả lời. Nàng là nô tì thiếp thân nên biết rõ mọi chuyện thế từ còn nhỏ mà đã không cha không mẹ một thân một mình được gia chủ nuôi nắng. Trước đây gia chủ rất quan tâm đến cậu ấy cưng chiều như bảo bối thế mà lần này đường xá vất vả gia chủ lại để cậu ngồi một mình một xe. Tân lộ nghĩ có lẽ là vì chuyện trước đó. Thời gian trước tan học đi về Thế Tử mang theo vết thương về nhà làm kinh động trên dưới toàn phủ, nghe nói là sinh sự với người ta. Rồi bỗng sau đó gia chủ hạ lệnh truyền nhà chuẩn bị qua loa hành trang đơn giản, ngàn dặm xa xôi đến Bắc Quốc mênh mông, không biết có phải muốn noi theo mẹ Mạnh Tử truyền nhà ba lần không? Mẹ của Mạnh Tử dọn nhà ba lần để chọn láng riêng tốt cho ông. Lần thứ nhất nhà ở gần nghĩa địa, lần thứ hai nhà ở gần chợ mua bán.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 Tân lộ đáp còn chưa đến 10 dặm nữa à, rồi không nói gì thêm, bầu không khí lập tức trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng bánh xe lọc cọc cán qua tuyết dày. Tê chỉ ngồi thẳng lưng, kỳ thực trong lòng cũng đang nhớ cháu. Đó là một đứa bé đáng thương, là độc đinh của Quang Vương anh trai của nàng. Ngày trước khi lâm bồn, chị dâu nàng là Quang Vương Phi đã qua đời vì khó sinh, thậm chí còn chưa kịp nhìn con đã nhắm mắt xôi tay. Anh trai nàng lao vào phòng ôm con trong lòng, nước mắt ràn rụa vái lại trước thi thể vương phi, thề độc nhất định sẽ nuôi nấng cốt nhục của hai người thật tốt. Nhiều năm sau cũng không cưới vợ nữa. Đến tới tận năm ngoái, khi cha con hai người đến một quang vương phi bái tế, trên đường về gặp lũ bất ngờ, tùy tùng không một ai sống sót. Anh trai nàng ôm chặt đứa trẻ trong lòng, bảo vệ con trai chua toàn, lúc được cứu ra thì bùn lầy nhấn chìm toàn thân, đã sớm bất tỉnh nhân sự, sau khi về phủ thì không xuống giường được nữa.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 Không nghe lọt một ai khuyên ngăn, muốn viết tấu trương dâng lên đương kim thánh thượng thỉnh cầu ban hôn cho muội muội Có lẽ vì thánh thượng nhân từ nên chẳng mấy chốc đã chọn được người chính là An Bác Đại Đô Hộ Phục Đình của Đương Chiều. Đô Hộ chức quan của nhà nước phong kiến đặt ra để cai trị nước phụ thuộc. An Bắc Đô Hộ tay nắm trọng binh, nhưng vì Phục đỉnh xuất thân hàn vi, nên nếu bàn về xuất thân thì không hề xứng với người hoàng tộc tôn thất như Tê Trì. Lúc nhận được tin, nàng biết không phải bản thân nhận được ân đức mà trái lại đã trở thành quân cờ để thiên gia lôi kéo quân phiệt. Nhưng ý chỉ đã hạ buộc lòng phải tuân theo. Có lẽ thế cũng tốt trí ít vị đại đô hộ đó không nhúng tay vào hôn sự, nói rằng mình bận quân vụ và cũng không hiểu nhiều về phép tắc hoàng gia nên giao hết mọi chuyện cho phụ quang vương. Thế là hôn sự được tổ chức ở Quang Châu, ngày lành được chọn cũng là vào ngày quang vương truyền biến tốt, để anh trai nàng tận mắt nhìn thấy mà yên tâm.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 tới khi hừng đông hừng sáng, Tê Trì chút bỏ váy cưới, khoác lên áo vải, bắt đầu chống đỡ toàn bộ phụ Quang Vương. Một âm thanh lớn đột một vang lên, Tê Trì lập tức hoàn hồn trong miền hồi ức. "Thế tử!" Tân Lộ ở ngoài xe thét lớn, ngựa hí dài, rất nhiều người vội vã la hét. Tê Trì sốc rèm lên, thò người ra nhìn. Phu xe và Tân Lộ đã chạy ra cỗ xe phía sau. Dấu chân trên tuyết vô cùng loạn, đôi ngựa kéo xe lệch hẳn trong tuyết hai con ngựa đang bất an đào bới tuyết trên môi xe là một cành cây to lớn nằm vắt ngang. Đại thụ bên đường gãy cảnh đúng lúc rơi xuống môi xe đi ngang qua. Gần nửa thùng xe bằng gỗ đã bị đập vỡ, nhũ mẫu của thế tử là vương ma ma vốn ngồi cạnh cửa này đã ngã xuống, một tay che đầu, một tay vỗ ngực thốt lên ôi trời ơi. Thế tử quang vương vẫn còn ở trong xe, mọi người lật đật chạy đến cứu tê trì lại giật thoát mình. Hình ảnh anh trai hấp hối đêm đó lại hiện lên trong đầu, điều cuối cùng mà y nhớ đến là an nghiên. Nàng xét chặt tay y trả lời, nhất định muội sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt. Nghe được lời bảo đảm đó, anh trai nàng mới nhắm mắt xôi tay. Nhưng giờ đây, người lại gặp chuyện ngay dưới mí mắt hàng. Nàng kéo vạt áo, nhấc chân toan xuống xe thì chợt thấy có một bóng người lẻn ra khỏi thùng xe bên kia, vương ma ma lập tức nhào đến, thế tử. Ngài dọa chết nô thì rồi. Lý Nhiên che mũi ho khan, phổi tuyết động trên áo trần an bà vài câu rồi quay sang nhìn tê trì, hét lên, cô yên tâm, cháu không bị gì hết. Tê trì khượng lại, nhìn cậu chằm chằm một hồi, lúc này con tim treo cao mới về vị trí cũ. Nàng buông vạt áo, lùi dần vào trong xe. Vừa ngồi xuống thì có người vào theo, không phải Lý Nhiên thì là ai đây? Tuy còn nhỏ nhưng cậu đã thắt búi tóc đội kim quan áo khoác giày quấn chặt lấy người, rụt cổ lại, chóp mũi đỏ ứng, bên chán còn sưng một cục.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 Cậu càng nhịn thì tụi nó càng lấn tới, càng ngày càng không coi ai ra gì, thậm chí còn dám bắt nạt trực diện. Hôm đó vừa tan học bọn chúng lại chặn đường cậu chọc gẹo, cuối cùng còn nhắc đến cô của cậu. Nói dù gì cô cũng là huyện chủ được chiếu phong chính thức thế mà không một người đàn ông nào cần, chỉ có thể để thánh thượng làm chủ gà cho một vũ phu xuất thân bần hàn, nhất định cũng bị tên sao trồi là cậu phá hoài. Cậu không chịu nổi nữa, chừng mắt lên với chúng, thế là bị đẩy đập chúng vào góc bàn, chán sướt một màng to, đứng lên định trả đũa nhưng cuối cùng vẫn nín nhịp. Có điều vết thương quá nổi bật, không giấu được vừa về phủ đã bị phát hiện. Thật ra khi ban nãy xe ngựa bị cành cây đánh chúng, thậm chí cậu nghĩ liệu có khi nào đúng như bọn chúng nói không, mình thật sự là đồ xui xẻo nên mới gieo hỏa. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ thoáng qua thôi, nếu để cô biết cậu có suy nghĩ bi quan như thế thì chắc chắn sẽ cửa trách cho xem.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 Cũng bởi vì ông vương có máu mù gần với đương kim thánh thượng nên dù con trai hắn đi học trên địa bàn của bọn họ thì vẫn kêu căng phách lối. Khoan nhắc đến chuyện con trai ông vương là hậu Duệ hoàng tộc nhưng những kẻ đứng đằng sau nanh vuốt nó là ai mà dám ăn hiếp một thế tử thân vương như thế. E cũng chỉ vì cậu bé là thế tử. Khi anh trai nàng qua đời, đáng nhẽ con trai sẽ kế thừa tức hiệu của phụ thân nhưng thánh thượng cứ lần lửa mãi chưa hả chiếu sắc phong chỉ tuyên hoạn quan đến chia buồn ban thưởng chấn an. Nói là thánh thượng bị bệnh lâu ngày, đợi thế tử lớn lên rồi sắc phong cũng không muộn, nhưng rõ ràng ngày trước lúc anh trai nàng tập thước huynh ấy cũng chỉ mới 13 tuổi thôi mà. Bất công đến thế, lại thêm phù quang vương đang trong tình cảnh nguy cập thử hỏi xem có kẻ nào không bắt nạt được. Ngày trước chỉ mới chế diễu bằng lời, mà nay đã động thủ, vậy sau này thì sao? Tê chỉ buồn bã xót xa, thở dài thường thượt cô nói cháu đấy, một mình ngồi xe cũng không nghĩ ra cô đang giận cháu điều gì. Lý nghiên lặng lẽ nhìn nàng, cô yên tâm, sau này cháu tuyệt đối sẽ không gây sự với người khác nữa. ngoái một tiếng, cậu co chân lại, vì tê chỉ đá vào chậu than làm tiên lửa nhảy ra, suýt thì bén vào vạt áo cậu. Cậu mở to mắt, khó hiểu nhìn cô. Đứa ngốc này, cô giận cháu là vì cháu không đánh trả Tê chỉ giít lên, cháu đang ở tuổi khinh suất sau này ai ức hiếp cháu thì cháu cứ đánh trả cần gì kiêng rẻ ai hả, dù xảy ra chuyện thật cháu vẫn có thể dựa dẫm vào cô.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 Đường xa nhọc nhằn, không ngờ đã sắp đến nơi rồi mà còn bị sự cố này làm trì hoãn. Đến khi tới dưới chân thành thì đã là trời chiều hoàng hôn, cổng thành đã đóng từ lâu. Tiếng ổn á bên ngoài đã đánh thức lý nhiên, cậu rụi mắt ngồi dậy, nhất thời không biết đang ở đâu, lúng búng hỏi, có chuyện gì thế? Tân lộ ngồi phía ngoài khép chặt dèm xe thấp giọng nói, thế tử đừng lên tiếng, hành tàu bên ngoài vẫn nên cẩn thận thì hơn.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 Còn nàng, xưa nay rất ít khi bày tỏ chỉ quan tâm mỗi cậu cháu nhà mình. Vì ở Bắc nàng ở Nam ai an phận nấy chẳng phiền đến nhau. Kiểu phu thê như thế đã là độc nhất trên đời rồi, sao một đứa con nít có thể hiểu được. Có đôi lúc ngay chính bản thân nàng còn chưa hiểu hết nữa kìa. Tân lộ ở bên ngoài hỏi, bẩm gia chủ có nên tìm tướng sĩ trên thành đến thu xếp không ạ? Tê chỉ nghĩ ngợi cũng không phải là không thể có điều khá rắc rối.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 Không nhịn được lầm bẩm sao có thể chứ, dọc đường đến đây cũng không thấy có bao nhiêu người, vì sao khách xá ngoài thành lại hết phòng được. Tê trì xoa đầu cậu, nói đúng lắm, rồi lại sai tân lộ, lấy mũ có mạng che đến cho ta. Tân lộ ngần người, gia chủ muốn đích thân giàn xếp sao. Ừ, mũ có mạng che nằm trong hành lý ở xe ngựa đằng sau tân lộ nhanh chóng lấy đem đến, đội mũ vào cho tê trì rồi khép chặt áo cho lý nghiên. Phô xe bên ngoài đã vén dèm lên, để sẵn đôn gỗ. Ở đầu tường có hai ngọn đèn dầu, tuyết rơi thành đụn chặn trước cửa trỏ, dưới mái ngói là những giải băng dài ba thước. Tê chỉ nắm tay Lý Nhiên đi vào cửa. Đúng như lời cậu nói, chẳng thấy được bao nhiêu người khách nàng nhanh chóng đi băng qua đại sành, ở phòng bếp phía sau cũng không thấy có khói lửa bốc lên. Sao dám để phu nhân đích thân ra mà chứ, thật sự không phải. Chủ trọ được phu xe dẫn tới, vừa trông thấy tê chỉ mặc váy áo lụa là đội mũ che mặt tóc đen tựa mây thoát ẩn thoát hiện, chắc chắn không phải nữ từ nhà bình thường, lại nhìn tiểu lang quân mặt ngọc mũ vàng đi bên cạnh thì càng có tính toán, miệng ngọt sớt chắp tay hành lễ. Nghe nói đầy khách rồi à? Tê chỉ hỏi, cũng không đầy lắm, chủ trọ ấp úng, chỉ là mùa đông năm nay thời tiết xấu, lưu dân lại nhiều nên không dám làm ăn ẩu tả Điều này cũng dễ hiểu.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 Nói rồi y lùi về phía sau, gọi người đi đến. Tân lộ thở vào một hơi, quay đầu ra ngoài gọi người tới bộ ngựa dỡ hàng, bận rộn một hồi. Lý Nhiên thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi nhỏ, mới nãy cô cho y xem thứ gì vậy? T chỉ đặt miếng ngọc vào lại tay áo, dơ ngón trỏ chặn bên môi, nói, là một tín vật khách xá này có thể xem như nằm dưới danh nghĩa của cô. Gì cơ, Lý Nhiên sửng sốt. Đúng lúc tân lộ đi đến tâm trạng nàng ta đang rất tốt, nên khi nghe thấy câu này thì muốn trêu mở miệng toan gọi thế tử, xong nhớ lại nơi này bất tiện không thể gọi như vậy, bèn đổi lời, lang quân à, không phải trước kia gia chủ rất hay đi đây đi đó ư. Lý nghiên nhanh chóng hiểu ra, nhìn cô với vẻ không tin nổi, miệng há to, nhưng thấy ông chủ lại dẫn người đến để đưa bọn họ lên phòng, cậu đành nuốt những lời muốn nói vào lại bụng. Những người khác bận chuẩn bị cơm nước, còn hai cô cháu bọn họ lên phòng nghỉ ngơi. Bước vào cửa tê chỉ chỉ vừa gỡ mũ ra thì Lý Nhiên đã kéo tay áo của nàng, cậu đến gần mờ to đôi mắt miệng há ra rồi khép lại, thì thảo cô à, chỉ có những người hạ đẳng mới làm kinh thương thôi. Tê chỉ cố ý đùa cậu, cũng bắt chước cậu thấp giọng thì thầm, đúng thế, nhưng biết làm gì cho phải đây. Lý Nhiên cúi đầu, lòng bàn chân cọ tới cọ lui, không nói câu nào. Tê chỉ thưởng cậu đang xoắn suýt, nhưng nhìn kỹ mới thấy khóe miệng cậu đang nhét lên, nàng kỳ quái hỏi, cháu cười gì thế? Lý Nhiên ngẩn đầu nhìn nàng, cháu cười vì cô đúng là cô ruột của cháu, ngay đến chuyện âm thầm kinh doanh cũng dám làm Tê chỉ dơ tay dí vào chán cậu, cậu che đầu né tránh Bữa tối hai người cùng ăn chung với nhau vì Lý Nhiên nổi hứng tò mò, khăng khăng muốn ở lại trong phòng của cô, đòi nghe nàng kể về những chuyện buôn bán bên ngoài Thậm chí ăn tối xong rồi mà cậu vẫn chưa chịu đi Phụ vương có biết không ạ? Tê chỉ xúc miệng dừa tay, đứng trước đèn đốt bắc ngọn lửa bừng lên chiếu sáng mặt nàng, biết chứ, phụ vương cháu cũng có phản ứng giống cháu. Lý Nhiên không nhịn được cười, vết thương trên trán lại ngứa ngáy, cười một hồi lại muốn đưa tay sờ vào, bị tê trì trông thấy, dơ tay đẩy ra. Tiền là thứ tốt, rồi cháu sẽ nhanh chóng cười nữa cho xem. Nàng nói, Lý Nhiên chớp mắt suy nghĩ ẩn ý trong lời của cô. Nhưng nghĩ hoài lại không ra.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 Tê chỉ được phong là huyện chủ Thanh Lưu, năm ấy mượn cơ muốn đến thái ấp huyện Thanh Lưu xem thế nào mà ra ngoài một chuyến, sau khi quay về lại đưa một khoản tiền lớn cho anh trai, giúp y trong việc nạp cống phẩm. Anh trai hỏi nàng tiền từ đâu ra, nàng trả lời không chút dấu giếm, nói rằng nàng đã cầm cố sinh trạch của mình, đổi lấy tiền từ hiệu cầm đồ trong dân gian. Quang vương giật mình kinh hãi, hiệu cầm đồ là nơi lãi mẹ đẻ lãi con, ngộ nhỡ không trả nổi thì biết làm sao, chẳng lẽ muốn để cả thiên hạ đến cười nhạo ư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 Thế tử ung vương nhận được tin thì vội vã sai người ngăn cản, nhưng người quản lý lại nói thế tử quang vương có ơn với mình, mà thế tử ung vương lại mấy lần ăn hiếp thế tử quang vương, nên dù có chết y cũng phải xả giận cho thế tử quang vương. Thế tử ung vương chỉ mới là đứa con nít thỏ lòng mũi xanh, làm gì có chuyện thắng được điêu dân không sợ chết như thế này. Lúc bấy giờ cậu ta hoảng hốt vội gọi lão nô theo hầu mình đến, đem theo lễ vật quà cáp tới phụ quang vương tả tội.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 Chỉ bằng người quay về năn mì cầu xin ông Vương, bảo hắn ta bỏ tiền chụp đồ về lại là được. Lão Nô nghe thế thì ngẩn người. Tân lộ tiễn khách, cửa mở ra tân lộ và thu sương cùng tiến vào. Trước khi bị đưa ra ngoài, lão Nô còn muốn van xin, xin nàng một lá thư tay để quản lý hiệu cầm đồ trì hoãn mấy ngày cũng được. Nhưng lúc ngẩn đầu lên, ông ta vô tình trông thấy cây châm vàng trên tóc hiện chủ lấp lánh hát lên bình phong, nhìn khá là quen, hình như cũng là đồ do thế tử ông Vương cầm cố trước đó. Tài ông ta run lên, không còn mặt mũi để nói thêm. Người đi rồi, bình phong được chuyển xuống. Tê chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Lý Nhiên đang nhìn theo hướng lão nô nọ rời đi cánh môi mím chặt. Nàng biết thật ra cậu là một đứa trẻ rất kiên cường. chương 3, đến lúc này Lý Nhiên mới vỡ ra, lúc cô nói cậu sẽ sớm cười nhanh thôi, hóa giả ý cô là vậy. Cậu nên đoán ra từ sớm chứ, cô thương cậu như vậy sao có thể để cậu bị đánh không được nhất định sẽ thay cậu đòi lại cho bằng sạch. Nhưng cũng chính vì vậy mà lúc trước cậu cố giấu chuyện bị bắt nạt, không muốn làm phiền cô thêm. Chỉ có điều cô lợi hại hơn cậu nghĩ rất nhiều. Chợt có hai tiếng ho vọng đến, cậu theo tiếng nhìn sang, cô đang ngồi tựa vào tường, váy dài trải trên đất cách khung cửa sổ quan sát cậu. Hóa ra cô đã phát hiện ra cậu nhìn lén ngay từ đầu. Cậu bối dối trốn ra sau cửa sổ, một tay vẫn vịn ở khung cửa, lộ ra nửa gương mặt dùng khẩu hình mất máy một câu nói. Đầu bên kia cô cậu nở nụ cười. Tê chỉ khung khung chén trà uống giờ trong tay, thấy rất rõ câu nói mà Lý Nhiên đang cố ra dấu chính là câu nàng nói với cậu vào tối qua tiền đúng là thứ tốt. Đã tốn công đòi lại công bằng cho nó, còn biết cho cô nó nữa cơ đấy. Nàng vừa muốn chừng cậu một cái, nhóc con kia đã nhanh chóng đóng cửa sổ lại trốn mất giảng. Nàng cười buông chén trà, ngẩng đầu tân lộ và thu sương đã quay lại. Hai cô không chỉ tiễn lão Nokia về mà còn kiểm kê lễ vật tả tội mà Thế tử ung Vương sai lão ta mang đến, giờ đang báo lại với Tê Trì. Với cái phong thái quen của Thế tử ung Vương thì đồ cậu ta tặng Tê Trì cũng chả buồn liếc mắt mang theo đoàn cũng cồng kình nên nàng phân phó, bảo trưởng quay đổi thành bạc đem phát cho đám lưu dân bên ngoài thành, xem như làm chút việc thiện vậy. Thù sương vâng lời nhưng trong lòng lại thấy bất bình, đúng là thiện nhân không có thiện báo, gia chủ và thế tử nhà mình là người tốt thế mà phải bôn ba vất vả ở chốn biên thùy, đứa tiểu nhân dám dương nanh múa vuốt kia bị dậy cho một bài đúng là đáng đời. Tê trì cử động cổ thấy trên đầu nặng chịu mới nhớ đang cài cây châm nặng trình trịch kia. Nàng dơ tay tháo xuống, đưa cho tân lộ dùng vật này làm lễ ra mắt cầm theo bái thiếp của ta, vào thành thỉnh thầy đồ mới cho thế tử.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 Tê chỉ thầm nghĩ, chỗ này sao có thể gọi là phủ hãn hải, biển lớn đến đâu cũng muốn kết thành băng hết rồi, chỉ toàn tuyết trắng đầy trời, gió lớn thét gào, có cây trơ trọi. Nàng nhớ đến non nước, gió ấm và bốn mùa rõ rệt ở Quang Châu, lòng có chút bùi ngùi. Có câu nói thủy thổ phương nào giữa người phương nấy, người đàn ông kia và nàng đúng là không cùng một thế giới. Nhưng đích đến chuyến này của nàng lại là phủ đô hộ.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 Đám người đó mắng cậu là vận rùi, cậu xui xẻo một mình cũng không sao, nhưng quyết không thể liên lụy người cô lúc nào cũng che chờ cho cậu được. Nghĩ đến đây, Lý Nhiên không nhịn được nữa, cậu rẫy khỏi tay vương mama tông cửa sông ra ngoài. Cửa vừa mở, đám người kia cũng lũ lượt kéo vào. Tê Chỉ đang ngồi sau bình phòng dựng ở góc phòng. Lục soát vừa nghe lệnh đám lính trong phòng liền tản ra. Chờ đã!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 Tê chỉ, nếu là quan phủ điều tra thì cứ đưa chứng cứ ra đây, ta tuyệt không hai lời, nhưng các ngươi vừa đến đã hành xử thô lỗ, trong nội viện của ta đều là phụ nữ trẻ em, nếu có gì sơ sót, các ngươi gánh không nổi đâu. Gã kia hừ một tiếng, không kiên nhẫn đáp, việc gấp không mang chứng cứ. Vậy thì ra ngoài, gã trẻ tuổi kia như nghẹn học yên lặng chốc lát rồi lầm bầm, bỏ đi, tranh cãi với một con đàn bà thì có ích gì. Nói xong hắn hô giọng quát lục xoát lục xoát lục xoát. Nhanh tay lên.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 Tê chỉ ngồi sau bình phong nên không thấy được Lý Nhiên tiến vào phòng như thế nào, chỉ thấy gã thanh niên kia đẩy cậu sang một bên, càng mất kiên nhẫn quát, ở đâu chui ra đứa con nít thế này, bọn ta không hơi đâu dây dưa với các ngươi. Gã nói đến đây thì dừng âm thanh bốn phía cũng lắng lại. Gã thanh niên kia bất ngờ thốt tam ca, sao huynh lại tự mình đến đây. Tiếng bước chân vang lên, có người đi vào cửa, bóng người bên ngoài bình phong dối rít nhường đường. Lý Nhiên tức giận hét lớn, cản dỡ ai cho phép ngươi vào. Nhưng giọng cậu lại run dày như bị dọa sợ người còn chưa cử động thì đã bị gã thanh niên kia kéo cánh tay lại. Trong đó chưa lục soát gã thanh niên nói, tê chỉ loáng thoáng trông thấy bóng người cao giáo đến gần quay mặt đi chỗ khác. Nàng đã đoán được là kiểu gì cũng không ngăn nổi bọn họ cho nên từ sớm đã đội mũ mạng lên để che đi gương mặt. Người kia bước xung quanh nàng một vòng cuối cùng dừng lại ở cách nàng mấy bước.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 Dù âm thầm kinh doanh nhiều năm, nhưng nàng chưa bao giờ bị người ta chỉ kiếm nâng cầm như vậy. Nhìn thế trận này, không nói cũng biết chắc chắn là quân nhân. Nhưng quân nhân ở đất Bắc đều là của phủ đô hộ. Chẳng lẽ, tê chỉ nhú mày, không biết mình có đoán đúng hay không? Lúc cổng thành sắp khép lại, Tân Lộ và Thu Sương mới hoàn thành việc gia chủ giao phó trở về khách xá. Tân Lộ khá thận trọng, lúc ấy nói với Thu Sương là chỉ mong không ảnh hưởng đến khách xá.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 Người kia nhìn cậu ánh mắt có phần né tránh im lặng dơ tay sờ mũi. Vừa đi đến cửa, hắn ta vén vạt áo lên quỳ một chân xuống ôm quyền hành lễ, mặt tướng la tiểu nghĩa, đặc biệt đến đây cung ngânh nguyện chủ tới phủ. Tê chỉ ở trong phòng nghe rất rõ, hỏi phụng lệnh của ai? Phủ hãn hải, đại đô hộ, nàng không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa chó ngắp phải rùi đoán đồng nữa rồi, đúng là người của phủ đại đô hộ an bác thật. Có lẽ không chỉ mỗi thế, lần này lại có chứng cứ gì à?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 Cũng giống như lúc cô ngồi yên sau bức bình phong khi đối mặt với đám người cầm đao sông vào hồi sáng vậy. Thực ra chỉ là tê trì đang nghĩ, không ngờ chàng vẫn nhận ra mình. Ngày trước thành thân quá vội vã, vì rườm giả lễ nghi nên nàng chỉ thấy loáng thoáng bóng hình chàng. Về sau anh trai qua đời, chàng trở lại đất bắc ngay trong đêm, từ đó cũng không có cơ hội gặp lại. Nào ngờ đến khi gặp nhau, chàng vẫn có thể lập tức nhận ra nàng. Đại đô hộ đang ở đâu? Một lúc sau tê trì hỏi.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 Đang định dẫn đường thì tê chỉ đã nắm tay Lý Nhiên, nói với hắn, quên nói với ngươi, người mà lúc sáng ngươi đẩy ngã chính là cháu ta thế tử Phụ Quang Vương. Thần hình là tiểu nghĩa cứng đờ, lướt nhìn Lý Nhiên, con ngươi xoay tròn hai vòng, xấu hổ cười khan, sao có thể nói là mặt tướng đẩy được là mặt tướng muốn đỡ cậu ấy mà. Nói đoạn, hắn tính giơ tay đỡ Lý Nhiên nhưng bị Lý Nhiên né người tránh đi. Tê chỉ nói, đi thôi, là tiểu nghĩa như gỡ được gánh nặng, vâng vâng vâng, đi thôi.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 Lý Nhiên đều đã học những thứ này, dần già không nhịn được mà gia nhập vào hội buôn chuyện các nàng, hỏi có chuyện như thế thật à? Đương nhiên rồi ạ, nội việc hôm nay dùng nghi thức trong quân đến đón tiếp gia chủ là nở mày nở mặt lắm rồi. Lý Nhiên nhớ lại đãi ngộ lúc sáng, bụng tự nhủ nếu không như vậy thì cô của cậu còn lâu mới lên cỗ xe ngựa này nhá. T chỉ nghe bọn họ thảo luận qua lại, nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng hồi sáng. Nếu biết đó là chàng thì cứ nhìn thoải mái cho rồi. An bác đại đô hộ đương chiều cầm kiếm nhìn vợ oai phong biết mấy. Nàng bắt đầu liên tưởng, khóe môi không khỏi cong lên. Tân lộ lặng lẽ kéo tay áo Lý Nhiên ra hiệu cậu nhìn mà xem, nói nhỏ, nhìn kìa, gia trù cũng đang vui đấy. Lý Nhiên cào nhào thế á, thôi vậy cũng được dù gì cũng là chuyện tốt. Hiệu lệnh vang lên, xe ngựa dừng lại. Tất thảy gồm hai hàng đội ngũ hộ vệ thế mà đi trên đường chẳng hề ồn ào ẩm ý chút nào, nói dừng là dừng, vô cùng chỉnh tề. La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài nói, đã đến rồi. rèm xe được vén lên, tê trì dẫm chân xuống đất, giơ tay vén vành mũ nhìn cửa phủ trước mặt. Bỗng bên tay nghe thấy La Tiểu Nghĩa ở đằng sau thấp giọng dặn phu xe, nhớ phải trả lại ngựa cho trong quân đấy. Nàng nghe thế thì quay đầu nhìn lại, nhưng La Tiểu Nghĩa đã trưng ra vẻ mặt tươi cười đi đến ngay đón, dơ tay ra hiệu mời rồi dẫn bọn họ vào phủ. Nếu chỉ nhìn mỗi cửa phù thôi thì đúng là phù đại đô hộ rất có khí thế dạng dỡ chữ trên tấm biển cũng cứng cắp mạnh mẽ, chắc chắn là thư pháp đến từ nhan thị lang ra. Tê chỉ cũng biết một hai chuyện của Phục Đình, ví dụ như hồi thành thân thì được biết cha mẹ chàng đã qua đời từ lâu. Không ngoài bất ngờ, sau khi đi vào quả thật rất điều hiu. Trong phù mà không có trưởng lão hay đương gia làm chủ thì đều thế cả. Nàng chẳng xa lạ gì, vì phù quang vương cũng gần giống thế. Đằng trước là chỗ xử lý chuyện công, không thắp đèn mà cũng không thấy người hầu đâu, chỉ có mỗi ngọn đúc La Tiểu Nghĩa thuận tay cầm lấy từ hộ vệ khi vào cửa là soi sáng đoạn đường phía trước. Đi vào hậu Trạch mới thấy có vài người hầu xuôi tay đứng đó, trong sân sáng đèn. La Tiểu Nghĩa không thiện đi vào thêm, giao ngọn đúc cho một người hầu rồi toan cáo từ. Tối nay đại đô hồ có về không? Tê chỉ trợt hỏi, La Tiểu Nghĩa dừng chân, sau đó cười nói thuộc hạ lập tức đi dục huynh ấy ngay đây.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 chỉ im lặng đón nhận hai chữ này, sau đó quay đầu đi ra ngoài cầm lấy cây đốt mà La Tiểu Nghĩa đưa cho người hầu rồi đi về sảnh trước kiểm tra. Buổi chiều tuyết ngừng rơi, bóng đêm bắt đầu bao trùm. Bông tuyết bay phất phơ trong gió, mấy thất ngựa thở phì phò khẽ đào bới đất tuyết tuy chúng không bị buộc dây thường nhưng cũng không chạy lung tung. Cách đó trăm bước là đụng đất đá chất chồng ở giữa là đống lửa lay lắt Phục đình ngồi trên đá tuyết phủ một lớp trên mặt.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 Phục đình xé thịt vừa lứt nhìn hắn thì hắn đã vội dơ tay cẳn, vết thương trên cổ huynh vẫn chưa lành, nói ít thôi, nghe đệ nói là được rồi. Không sao đâu, xem ra vị huyện chủ tàu tàu không ngang ngạnh như chúng ta nghĩ, không thấy làm càn quấy nhiễu gì chỉ trừ việc cho đệ hứng gió lạnh khéo là trả đũa cho đứa cháu của nàng ta. Thế từ Quang Vương, bỗng Phục đình mở miệng, đúng đúng là tiểu thế từ của Phụ Quang Vương, ha tiểu từ kia la tiểu nghĩa càng nói càng lệch chủ đề.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 Thế mà nàng không hề nhìn lấy chàng một lần, cũng chẳng có vẻ hốt hoảng. Túi rượu bên kia đi vòng một vòng rồi trở lại trong tay Phục Đình, bị La tiểu nghi ấn một cái, chế nhạo nói: "Tam ca đúng là tu hành đắc đạo, đệ đã thấy tàu tàu rồi, không hổ là người của hoàng tộc thứt tha duyên dáng hệt như nước. Huynh thành thân rồi mà vẫn để nàng ở Quang Châu lâu như thế thì thôi, nay người cũng đã đến cửa rồi, thế mà giờ vẫn ngồi trong tuyết ở chỗ này, đáng lẽ ra phải nên sớm về ôm người làm một hiệp mới đúng." Người xuất thân từ quân ngũ,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 Tả chạy thích sao cây đốt trong tay cho tân lộ bảo nàng tìm thứ gì đó cắm vào để chiếu sáng trong phòng. Lại dặn đi mời quản sự trong phủ tới đây. bấy giờ cũng không còn sớm nữa, nàng mới đến nên chắc còn phải bận rộn một lúc lâu thế là bảo vương mama dẫn cháu đi tìm phòng nghỉ trước. Nhưng lý nhiên không chịu đi, cậu chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy cả cậu đến gần cô đứng đợi, hai mắt tròn vo mờ to non rất có tinh thần. Tê chỉ đành để mặc cậu thích gì làm nấy.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 Đây chỉ là nơi ở trên danh nghĩa chàng ở bên ngoài có chuyện gì hay có người nào thì cũng không ai biết. Đừng nói lý nghiên chưa gặp chuyện này bao giờ, đến chính nàng cũng mới lần đầu hay. Nàng hỏi ông cụ một vài chuyện trong phủ, biết được đại khái rồi thì bảo thu sương dẫn người đi thuận tiện đi kiểm lại danh sách người hầu Sau đó lại dặn do tân lộ chuẩn bị giấy bút để lên danh sách ngày mai phải phái người ra ngoài mua đồ mới được. Lý Nhiên cũng không lạ lùng gì, bản thân cô cô cậu lo liệu chuyện ở phù quang vương rất tốt, đến cái phủ rách như đô hộ phủ này thì cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ làm từ gỗ đàn hương, hoa văn bên trên loang lổ, vì đã cũ nên thoang thoảng mùi hương. Tê chỉ trải giấy lên trên, nhắc bút chấm mực, vừa nghĩ vừa viết. Lý Nhiên đứng cạnh nhìn, không nén nổi tò mò hỏi cô nói xem, vì sao chỗ này lại nghèo như vậy. Tê chỉ dừng bút nhớ lại lúc La Tiểu Nghĩa lặng lẽ dặn phu xe ấn đường không khỏi nhíu lại. Ngày tới xe ngựa cũng là mượn trong quân sao. Người đàn ông kia đã đắc tội gì nàng hay sao mà phải phô trương với nàng như thế? Sao cô biết được, nàng lắc đầu. Chỉ là nếu chuyện mà có thể dùng ít tiền giải quyết thì cũng chẳng phải là chuyện lớn. Còn chuyện khác để sau hãng nói. chương 5, năm ngày sau tuyết lớn vẫn rơi không ngừng. Tân lộ dẫn một ông lão dâu tóc bạc phơ vào phủ đô hộ.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 Lão vốn nghe nhiều hiểu rộng, nhưng khi thấy trong phòng bầy giấy lạc dương, mực huy châu chặn giấy đá thái hồ loại tốt vật gì trong phòng cũng đều là hàng hào hẳn, không có ý khinh nhờn thì không kìm được phút sâu thầm xúc động. Không hổ là phủ đại đô hộ làm chủ một phương. Bỗng ông ta hỏi, vì sao lúc gửi bái tiếp thì lấy tên là huyện chủ Thanh Liêu, nhưng lại mời ông đến phủ đại đô hộ dạy học. Tân lộ đã nhìn ra được vẻ kính nể trên mặt ông ta thế là cười nói, phủ đại đô hộ được như bây giờ là nhờ huyện chủ nhà họ quản l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 Dĩ nhiên rồi, đừng có quên đấy, cháu còn phải kế tục thước vị quang vương. Lúc này Lý Nhiên mới hiểu nỗi khổ tâm vất vả của cô mình, lại nghĩ đến phụ vương mất sớm khi ở độ tráng miên, chóc mũi cay cay, vùng dậy từ trong vòng ôm của nàng, rõng giạc cháu xin nghe lời dạy bảo, bây giờ xin phép được về phòng ạ. Làm gì vậy, ôn bòi ạ, tê chỉ bật cười, sao mới nói một mà đã làm mời rồi. Lý Nhiên càng thêm xấu hổ, chạy bước nhỏ ra ngoài.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 Tê chỉ gật đầu, lúc đi đến bên sạp thì vẫy tay gọi Thu Sương, lấy sổ sách vừa đưa đến cho ta, nếu không ngủ được thì còn có thể lật xem. Thu Sương vừa tìm trong cháp vừa trêu gia chủ là muốn xem mình kinh doanh lời lãi bao nhiêu để tự mua vui đấy ạ Nàng nhớn mày, đúng vậy đấy. Tân lộ và Thu Sương nghe thế thì phì cười. Nghe các nàng cười tâm trạng của Tê chỉ trở nên tốt hơn, mà xưa nay nàng cũng không phải người hay chìm đắm trong sầu bi. Người đã lui ra, lửa than cháy đượm trong phòng đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Tê chỉ nằm trên sạp xem sổ sách được hơn nửa thì thấm mệt. Nàng chờ mình, nhét cuốn sổ vào dưới gối rồi khép mắt lại. Trong mơ màng nàng chợt nhớ đến một chuyện người đàn ông kia đến giờ vẫn chưa về. Rồi nàng dần ngủ thiếp đi. Không biết là ở trong mơ hay trong hiện thực nàng nghe được một tiếng đinh rất khẽ như tiếng cởi móc vàng trên thắt lưng. Sau đó là một loạt âm thanh sột soạt khe khẽ vang lên.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 Đã làm phiền huyện trụ tàu tàu rồi, mà tướng đi theo đại đô hộ mới về, đã mấy ngày mấy đêm chưa chập mắt nên thật sự rất mệt thấy có phòng trống nên mới vào đánh một sức, là thuộc hạ không có quy củ xin đừng trách thuộc hạ. T chỉ biết trước đây trong phủ không có người ở, chắc hắn tùy ý quen rồi nên cũng không đề bụng, chỉ nói, không sao. Tàu tàu đúng là tốt bụng, khoan hồng độ lượng, là tiểu nghĩa mồm mép nịnh nọt xong thì ló nửa cái mặt vào, sừng sốt hỏi, tam ca từ khi nào trong phòng huynh lại ấm áp vậy.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 Tân lộ đắp vâng một tiếng rồi đỡ nàng quay về bên sạp dùng thân mình che lại, lặng lẽ sò tất vào cho nàng. Là tiểu nghĩa ở ngoài cửa nghe vậy thì lại đau như cắt thịt. Thêm một chậu than tức là lại tốn một khoản tiền nữa rồi. Nếu không phải trong phòng tam ca hắn có người, hắn thật sự muốn mở miệng xin chen chúc ngủ chung với huynh ấy ở đây luôn cho rồi, đỡ phải lãng phí số tiền đó. Nhưng Phục Đình chẳng nói chẳng rằng.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 Là tiểu nghĩa thấy nàng đã biết chuyện thì chẳng giấu giếm gì, cười khan đáp huyện trù tàu tàu chứa khách khí ta chỉ gửi thay đại đô hộ thôi, đó là tình cảm của đại đô hộ dành cho tàu. Tê chỉ mỉm cười gật đầu, đoạn cất bước rời đi. Đến khi dễ qua hành lang khác nụ cười nhanh chóng biến mất. Tân lộ nhìn sang thì chỉ thấy cánh môi nàng khẽ mấp máy. Phục đình nàng nhắc lại tên của người đàn ông kia, ngón tay vén sợi tóc bên tai, lòng cảm thấy buồn bực khó nói. Thì ra là nàng đã tự mình đa tình chương 6, thấy tê Trì đã đi xa, lúc này La Tiểu Nghĩa mới xoay bước vào phòng. Hơi ấm trong phòng thật thoải mái, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng đâu để hưởng thụ, bước nhanh đi tới trước giường, thấp giọng nói, sao huynh lại hào phóng vậy tam ca, đệ để, để ý thấy mọi nơi trong phủ đều được thay đổi, xem ra tàu tàu đã tiêu không ít, nếu mình mà trả thì trả kiểu gì đây. Phục đình không đáp, chỉ hỏi ngược lại, để lấy quân phí đi mua qua tặng nàng. Là tiểu nghĩa giải thích quân phí cái gì chứ, đó là thuế khóa huynh phải có, là do tự huynh xung làm quân phí thôi, để giữ lại để chi tiêu trong nhà cho huynh không được à. Phục đình cảm thấy đúng là nói lung tung, nếu không có quân phí chống địch tới lúc đó mạng cũng không còn thì nói gì nhà cửa. Chàng ngồi yên một hồi lâu, sau đó lấy ấn tín ở trong ngực ra ném qua cho hắn. La Tiểu Nghĩa chụp lấy ấn tín, còn chưa đợi chàng lên tiếng đã hiểu ý, hai mắt mờ to như chuông đồng, tam ca muốn đưa khoản tiết kiệm của mình trong quân cho tàu tàu hà. Phục Đình nói, người của ta, không lấy của ta thì lấy của ai? La Tiểu Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, tam ca hắn không phải dạng người hay tích chữ tiền, nếu số tiền này được tích góp thì chắc chắn là có mục đích không thể động vào ngay được. Đúng lúc này bên ngoài vang lên giọng của tân lộ, bảo là trong phòng đã chuẩn bị chậu than xong rồi, mời La Tiểu Nghĩa đi nghỉ. Phục đình nói cút đi, là tiểu nghĩa cắn răng, trong đầu nhầm tính, mỡ tiền này phải xài cho hết, hắn phải ngủ tới khi than trong chậu cháy rụi thì mới lấy lại vốn được. Nghĩ đoạn, hắn xoay đầu đi ra, tân lộ ở bên ngoài cẩn thận khép cửa phòng lại. Phục đình ném thanh trường kiếm bên người xuống đất, cởi giày ống quân phục ra rồi ngã xuống giường. Khăn trải giường cũng đã được đổi, dưới người mềm mại là nhờ có lông dê dày lót lưng. Trên gối còn vương mùi hương thoang thoảng. Ngón tay chàng vô tình vê được một sợi tóc dài. Toàn là mùi của phái nữ. Vừa chợp mắt mà đã ngủ thẳng đến khi trời tối. Sở dĩ tỉnh giấc là vì trong phòng quá nóng. Phục đình mở mắt ngồi dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Bước xuống giường đi tới gần bàn, chàng trông thấy bộ trà cụ rất tinh tế nằm chễm chệ bên trên. Chàng nhấc bình nước đặt trên lưu bếp đã nguội ngắt ngừa cổ tu một hơi nước lạnh. Đúng lúc này có người gõ cửa. Hai thị nữ cúi đầu đi vào hành lễ. Đại đô hộ đã tỉnh phụng lệnh của gia chủ chúng nô thì đã chuẩn bị xong nước tắm cho đại đô hộ. Nói rồi tân lộ đi thắp đèn còn thu sương đi dựng bình phong. Mười mấy ngọn đèn được thắp lên trong phòng sáng rực như ban ngày. Đổ nước nóng vào thùng tắm xong, hai người lại lui ra ngoài. Phục đình thấy trong phòng vừa có động tĩnh thì các nàng lập tức đi vào có vẻ như đã chờ sẵn bên ngoài. Chàng đưa mắt nhìn ghế tựa, lưỡi liếm hàm răng thấm nước lạnh trước đó cô vợ của chàng đã đoan trang ngồi ở nơi ấy. Có lẽ phụ nữ tông thất đều có phép tắc nghiêm ngặt như vậy. Cởi áo bước vào trong thùng tắm có khay vàng đựng mấy chục viên bột đậu tắm trắng phao còn trắng hơn cả xương cả tuyết mùi thơm sông thẳng vào mũi. Vật này là đồ dùng của vương công thế gia trường An Lạc Dương còn người trong quân như chàng trước giờ không cần. Với cái thứ khuôn mấu ở trước mắt này tính giá theo viên thì viên nào cũng có thể so được với vàng có lẽ trong cung chưa chắc đã dùng nhiều. Xem ra lý tê chỉ còn được nung chiều hơn chàng nghĩ. Khi La Tiểu Nghĩa lại đến thì Phục Đình đã tắm xong, người hầu cũng vừa vào dọn dẹp phòng. Tam ca hưởng thụ đến mức này đúng là cuộc sống thần tiên, để không muốn đi nữa đâu. Hắn cũng đã tắm rửa khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ no say, có điều không như Phục Đình, có vẻ hắn đã dùng không ít bột đậu tắm, đứng từ xa thôi cũng có thể ngửi thấy mùi thơm gắt mũi. Đúng lúc tân lộ và thu xương tiến vào, nghe thấy thế thì nén cười. Bọn họ đến mời đại đô hộ dùng cơm, mà nếu La Tiểu Nghĩa cũng ở đây thì dọn thức ăn lên luôn vậy. Xếp bàn đãi tiệc, Phục Đình và La Tiểu Nghĩa ngồi bên bàn. Chàng thắt áo choàng tay trống lên đầu gối ngồi ở đằng kia, không một ai dám nhìn lâu đại đô hộ trong bộ dạng ấy cả. Từng đĩa đồ ăn được bưng lên, hai mắt La Tiểu Nghĩa càng mờ càng to. Có câu hay nói đồ ăn quý ở chất lượng chứ không phải số lượng, mấy món trước mắt đây là những món đến thướng quân như hắn cũng chưa được nếm thử bao giờ. Cứ ngỡ mấy thứ trước đó hắn thấy đã là xa xỉ cực độ rồi, giờ nhìn số đồ ăn này mới phát hiện những thứ kia chỉ là vải lân lông phượng mà thôi. Hắn không kiềm chết được dịch người tới, nói tam ca à, hay là để đệ đi khuyên tàu tàu, bảo tàu ấy tiết kiệm chút. Nói nhảm ít thôi, Phục Đình cầm đũa lên ý là ăn thì ăn đi, không ăn thì biến. La Tiểu Nghĩa sờ mặt tam ca hắn là một người đàn ông mạnh mẽ thiên cường, nhưng huyện trù thanh lưu lại là quả trứng vàng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao sống với nhau được. Vất vả chịu đựng đến hết bữa cơm tối, La Tiểu Nghĩa thấy làm phiền đủ rồi nên cáo tư rời đi. Trước khi đi, hắn bỗng vui vẻ đùa, hôm nay tam ca phung phí nhiều quá, có lẽ phải đòi lại tư tầu tầu rồi, huynh đệ với nhau không quấy dày chuyện tốt của vợ chồng hai người nữa. Phục đình không đếm xìa tới hắn, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh ngón chân trắng mốt kia. Là tiểu nghĩa thấy có ngọn lửa thắp lên trong đôi mắt đen lấy của chàng, bèn cười gian như sói rời đi. Không ngờ vừa dễ sang hành lang thì đụng phải thu sương, nói là gia chủ của nàng ta mời tướng quân tới nói mấy câu. Là tiểu nghĩa nghĩ chắc là muốn nói đến chuyện chi tiêu đây mà. Không lẽ nàng ta sốt ruột đòi tiền vậy sao? Tê chỉ đang ở chỗ của Lý Nhiên. Nàng tranh thủ luyện chữ với cháu khi mấy người phục đình đang nghỉ ngơi dùng cơm, nghe nói người mời đã đến thì dừng tay. Là tiểu nghĩa thấy tiểu thế từ mình từng đắc tội cũng có mặt thì cười ái ngại, ôm quyền làm lễ, không biết huyện chủ tàu tàu gọi mặt tướng đến là vì chuyện gì. Tê trì ngồi trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt. Nàng khẽ nhấc tay tân lộ đứng bên cạnh lập tức đi tới, dâng một chiếc hộp gỗ cho hắn. Là tiểu nghĩa nhận lấy, nghi ngờ mở ra. Bên trong là một con dao găm, vỏ dao được đốt từ vàng, cầm trong tay nặng trịch. Hắn ngạc nhiên ra mặt thứ này. Tê chỉ bảo, đáp tả những món quà tốn kém ngày trước của huynh. Lỏng la tiểu nghĩa chợt lạnh, theo ý của tam ca hắn thì khoản tiêu này cũng phải thầu luôn, hắn lấy đồ của tam ca thì khác gì tự chốt khổ. Đang tìm lý do để từ chối thì lại nghe thấy tê chỉ nói, gọi huy hát đến là muốn nói một tiếng, dù đại đô hộ đã bảo muốn chịu số tiền ta đã chi thì huynh cũng không cần nghe theo. Dẫu gì ta với chàng cũng là vợ chồng, nếu đến chút bạc chi tiêu mà cũng tính toán thì xa lạ quá. Là tiểu nghĩa ngẩn người, chẳng ngờ nàng lại khí khái hiểu chuyện như vậy, không những không đòi tiền mà còn đưa thêm bạc. Hắn ướm lời, chừng này không phải khoản nhỏ đâu. Tê chỉ cười nói, yên tâm, hồi ở phụ quang vương ta cũng đã quản ra mấy năm, nếu chi tiêu xa xỉ không biết cân nhắc thì đã không có ta và quang vương thế tử trước mắt huynh lúc này rồi. Là tiểu nghĩa hiểu ra, nàng nói lời này ý là nàng ta tự kiếm tiền được. Bà mẹ nó, rốt cuộc tam ca của hắn đã cưới cô vợ gì thế này? Không lẽ phụ nữ trong hoàng tộc thường hay khoe giàu như vậy à? Màn đêm đã buông tê trì không tiện ở lâu với một người ngoài như hắn, không cho hắn nhiều thời gian nghĩ ngợi mà nói thẳng ý định khi gọi hắn tới ta chỉ muốn biết là vì sao đường đường là phủ đô hộ an Bắc mà nay lại lâm vào tình cảnh này. Tiêu tiền chỉ là chuyện nhỏ, nàng muốn mua được sự rõ ràng. Theo như nàng biết thì mỗi phủ đô hộ ở biên cương không cần phải nạp cống lên chiều thuế khóa thu được có thể sung làm chi phí đóng binh, nếu không có nguyên nhân rõ ràng thì không thể có chuyện như vậy được. Là tiểu nghĩa một tay cầm hộp gỗ tay kia sờ ấn tín ở sau áo mà phục đình giao cho hắn, vốn vẫn bận tâm đến mặt mũi, nhưng rồi lại nghĩ kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra chẳng thà cứ nói hết ra cho nàng biết. Đoạn y thở dài rồi lên tiếng, có điều này huyện trụ tàu tàu không biết thật ra hồi trước cũng không phải như vậy. Dẫu sao thì diện tích lãnh thổ ở đất Bắc cũng rất rộng lớn, lại có nhiều bộ tộc nên đúng là ngày trước không cần lo chuyện thuế má. Đáng tiếc mấy năm trước bệnh dịch lan đến đây, hàng nghìn châu bò chết hết hàng vạn mẫu đất cũng như thóc lúa đều không thu hoạch được. Mấy năm liền không thu thuế, đúng lúc này đột quyết ở phương Bắc đột nhiên kéo quân sang. Mà đánh giặc tức là đốt bạc chỉ sau một hai trận chiến, kho tích chữ đã chống trơn Đánh đuổi được kẻ địch đi, sau đó còn phải tăng cường quân bị hàng năm để đề phòng chiến tranh tái diễn, dần già tiền vào chẳng bằng đầu ra. Nếu một thế gia vọng tộc đến nhậm chức an bác đại đô hộ thì có lẽ còn có gia tộc giúp cho, nhưng tam ca của hắn lại dự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ai đến giúp huynh ấy đây? Lý Nhiên nghe thế thì rất đỗi ngạc nhiên, bất giác nắm lấy tay áo của cô. Tê chỉ kéo cậu vào trong vòng tay, hỏi trong chiều không hỏi đến bao giờ à? Là tiểu nghĩa bất đắc dĩ cười hai tiếng, trong chiều có hỏi một lần, nhưng sau đó các phủ đô hộ khác lại tranh nhau than nghèo. Thiên hạ có cả thầy 6 phủ đô hộ thường xuyên qua lại, đến thánh nhân cũng lắc đầu, huống hồ phủ đô hộ an bắc vẫn còn binh hùng tướng mạnh. Chợt nghĩ người trước mắt đây là quý nữ tôn thất hắn vội dừng lại, dơ tay gãi nhân chung. Bấy giờ tê trì đã hiểu, hồi trước triều đình dốc sức đề bạt hàn môn tới khi lông cánh của bọn họ đã dần cưng cáp thì nảy sinh đề phòng. Thánh nhân vừa muốn dùng phục đình lại vừa muốn đề phòng chàng, nếu không thì đã không ban hôn buộc nàng vào với chàng. Đa tả tướng quân đã cho hay. Nàng gật đầu, bảo tân lộ tiễn người về. La Tiểu Nghĩa vừa ra tới cửa thì sực nhớ đến con dao găm vàng kia tính trả lại nhưng tân lộ xua tay không nhận. Nàng ta bảo, nếu gia chủ của các nàng đã cho đi thứ gì đó thì không có lý thu về. Vậy có nghĩa, số tiền đã tiêu cho tam ca hắn cũng sẽ không lấy về. Hắn vừa đi vừa nhớ lại lời nói trước đó, đã cố gắng mềm mỏng lắm rồi, chẳng biết vị huyện trụ yểu điệu kia nghe xong thì có cảm nhận gì. Liệu có khi nào ghét tam ca của hắn rồi về thằng Quang Châu không? Cô nghĩ thế nào à? Ở trong phòng, mọi người vẫn còn kinh hãi trước chuyện ban nãy, chỉ có lý nghiên là lên tiếng trước. T chỉ đứng dậy, đi tới ngồi trong vùng được ngọn đèn soi sáng, mặt không thể hiện nhiều cảm xúc còn nghĩ thế nào nữa, đã tới đây rồi, chẳng lẽ còn bỏ về? Lý nghiên trịnh trọng nói cũng là chuyện bất đắc dĩ mạc ví như đi thật thì lại thành chúng ta bạc tình bạc nghĩa. Tê chỉ cười cậu cái ông cụ non này, thời gian đã không còn sớm tân lộ đi tới nhắc nên đi ngủ thôi. Nàng ta nói câu đó với vẻ mặt rất này nọ, làn mi tê Trì khẽ run tạo ra hai hàng bóng mờ. Ý là đại đô hộ vẫn đang chờ, nàng xoa nhẹ lên cầm tựa như cái lạnh khi bị chàng dùng kiếm nâng lên vẫn còn vương nơi đó. Người đàn ông này, khéo ngoài việc có thể nhận ra nàng thì chưa bao giờ để nàng trong lòng. Nàng ngẩn đầu nói, em đi báo cho đại đô hộ thay ta đi. Tần lộ ghé tai tới, nghe nàng nói mấy câu thì cho mày, do dự nhìn nàng xong vẫn nghe lệnh rời đi. Phục đình đang đứng bên cửa sổ, chàng chê trong phòng quá ấm, mà dập than rồi nhóm lùa thì lại quá phiền, bèn rứt khoát mở cửa sổ ra để gió lạnh lùa vào, nắm trong tay nửa túi rượu mạnh còn dư. Dốc vào miệng hai ngụp người thì lạnh bốt mà trong bụng như có lửa thiêu Đến ngụm thứ ba mới sực nhớ rượu mạnh đã xuống cổ Lỡ mà nàng ngửi thấy mùi thì có lẽ sẽ không thích thế là lao miệng rồi đậy nút lại Thực ra chàng cũng không rõ kiều nữ như nàng thì thích thứ gì Nếu thích cuộc sống xa xỉ giàu có thì hiện tại chàng không cho được Chợt có tiếng bước chân vang lên Chàng ngoảnh đầu lại chỉ thấy một thị nữ đến Tân lộ cuối người, gia chủ sai tỷ nữ đến xin lỗi đại đô hộ, vì trước đó ngài ấy bị kinh động ở khách xá nên giờ không khỏe, đã sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng khác mời đại đô hộ tự bố trí. Phục đình nhìn túi rượu trong tay, khóe môi nhét lên. Trước đấy không thấy có gì khác thường, ngay cả khi được chàng kéo vào lòng cũng không giật mình, đến lúc này lại khơi chuyện đó ra thì chắc có ý muốn đáp lễ chàng đây mà. Nàng ở đâu? Tân lộ thấp thỏm đứng trước mặt chàng, nhưng khi nghe hỏi vậy thì sững người. Phục đình không đợi nàng trả lời đã nói, mời nàng ấy tới đây. Tân lộ vội vã đi về, tê chỉ đã lường trước được phản ứng của chàng, nhưng không ngờ chàng lại gọi mình sang. Chả nhẽ chàng còn muốn đối chất với mình ư, nàng vỗ về cậu cháu đang lo lắng ra mặt chậm rãi đứng dậy rời đi. Vừa bước vào cửa thì nghe được một âm thanh rất nhỏ vọng ra. Nàng nhấp vạt váy bước qua ngưỡng cửa thấy người đàn ông kia đã mặc quân phục mang ủng, một tay cầm bội kiếm xài bước đi tới. Đến trước mặt nàng, chàng dừng lại nhìn nàng. Tê Trì không thể không ngẩng đầu nhìn chàng, căm chàng như được dùng dao gọt sũa vậy. "Nàng ngủ ở đây đi." Chợt chàng lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên người nàng một lúc rồi đi ra ngoài. Tê Trì nhìn theo chàng ra cửa Tân Lộ cũng đi theo. Không lâu sau Tân Lộ quay về, lặng lẽ nói với nàng, "Đại đô hộ đến thư phòng ngủ." Y bị căm chắc thấp giọng lẩm bẩm. Tân Lộ và Thu Xương kê tai nói nhỏ, "Trông đại đô hộ có vẻ không nói nhiều cho lắm." Không phải trước đó còn nhờ la tướng quân truyền lời sao, đúng là giống người câm thật. Tê chỉ bóp nhẹ ngón tay, đào mắt nhìn theo hướng chàng rời đi, nghĩ bụng đàn ông gì mà đến một câu nhẹ nhàng cũng không biết nói. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc chương 7, trời lạnh buốt đất rét căm, chẳng nghe thấy tiếng gà gáy báo canh. Nhưng ngày nào Phục Đình cũng thức dậy đúng giờ tất cả là nhờ vào thói quen hình thành từ nhiều năm nay. Chàng đứng thẳng trước cửa sổ, tay cầm một con dao nhỏ, nhúng vào nước lạnh rồi bắt đầu cạo dâu. Cứ mỗi mùa đông đến là đất bắc lại nổi gió lớn tuyết rơi nhiều, xưa nay chàng không thích để dâu vì không thích bị tuyết bám. Đang cạo thì chợt nhớ đương kim thánh nhân thường để một tròm dâu bạc phách thế là có một dạo văn nhân công khanh trong chiều cũng rộ lên đua nhau để dâu quay nón, có lẽ người trong hoàng tộc thích kiểu này. Phục đình đặt con dao xuống, mím môi thự diễu, nhớ đến chuyện này làm gì kia chứ? Chả nhẽ nàng thích thế nào thì chàng phải để nàng rắt mũi Ngoài cửa có người tới báo rằng la tướng quân đang chờ ở bên ngoài Chàng lấy khăn lau mặt thắt bội kiếm vào bên đai lưng Một tay cầm lấy roi ngựa đi ra ngoài Những bông tuyết tí hon bay lượn phất phơ giữa bầu trời trong xanh La tiểu nghĩa ngồi trên ngựa đổ người tới trước nằm dạp trên lưng ngựa Làm như vậy sẽ không lạnh quá mà cũng không bị mỏi về lâu Thấy Phục Đình đi ra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 Phục đình lườm hắn, hắn vội khô tay nói, huynh dưỡng thương đi, đừng nói nhiều, để nói kệ để. Nhưng kỳ thật là sợ chàng dùng roi ngựa quất mình, Phục đình dơ tay lau vụn tuyết trên mặt liếc vào trong phủ. Hình ảnh đôi mắt khi nàng ngẩn đầu nhìn chàng thoát vụt qua trông như chẳng có gì xong lại khiến chàng cảm thấy êm ái mềm mại. Nhìn thì đoan Trang nhưng thì ra không phải là người phụ nữ dễ uốn nắn. Chàng đã cưới nàng thì không thể cậy mạnh mà nàng nếu không muốn thì cũng không chạm vào được. Ánh mắt xoay chuyển, hai chân chàng thúc vào bụng ngựa nhanh chóng chạy ra ngoài. La Tiểu Nghĩa ở sau gấp suốt đánh ngựa đuổi theo ấy tam ca, đợi đệ với. Lửa than trong phòng vừa tắt hơi ấm vẫn còn quanh quần. tân lộ đang mặc áo cho Tê Trì thuận tiện nói với nàng sáng nay đại đô hộ đã đến doanh trải. Tê Trì không bất ngờ cho lắm, phòng bên này nằm khá gần thư phòng, hồi sáng nàng đã nghe thấy tiếng bước chân đi dày ủng trên hành lang của người đàn ông kia. Tân lộ cột thắt lưng cho nàng, lại khoác thêm áo choàng chống lạnh dày dặn bên ngoài, nhìn kỹ mặt nàng rồi lo lắng nói, da chủ khó chịu sao. Môi của người khô quá, tê chỉ có làn da trắng mịn mềm mại không một vết sẹo khiếm khuyết đến đôi môi cũng như được nhuộm phấn hồng, chưa bao giờ như lúc này. Thấy tân lộ nói rất nghiêm túc, nàng bèn ngồi xuống trước hương soi, đúng là môi có hơi khô thật. Nàng khẽ nhấp môi, bảo không sao, do khí hậu đất bắc khô thôi.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 Thu sương thần bí đến gần kể một mạch từ đầu đến đôi chuyện nghe được cho nàng. Mới chỉ mấy ngày mà chuyện thế tử ung vương đã chuyển tới. Nghe nói ung vương dùng một số tiền lớn chụp đồ về, đánh con trai gần chết. Dù vậy thì trên phố phường cũng đã cười nhạo hắn ta, nói hắn ta không chỉ không dạy được con mà còn xa suốt tới độ đem đồ trang sức của vương phi đi cầm. Tê chỉ chỉ coi như nghe chuyện tiếu lâm, đoạn cười bảo chỉ mong thế tử ung vương kia có thể ghi nhớ bài học về sau đừng có làm bậy gây chuyện nữa.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 xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nói với Thu Sương, "Nhớ để ý canh giờ Cổng Thành Hạ xuống thì báo cho ta biết." Thu Sương lờ mờ đáp lời. Tuyết rơi được một lúc thì ngừng. Cổng Thành Hạ vào lúc ba tiếng trống vang. Phục Đình quay về, là Tiểu Nghĩa đi theo hắn chen vào cửa phủ, để người làm đưa ngựa đi ăn cỏ còn mình xoa hai bàn tay lạnh cóng, cười nói, "Tam ca, không phải huynh đệ muốn làm phiền huynh với tàu tàu đâu, chỉ là muốn sưởi ấm ở đây một lúc rồi về." Nhân tiện ăn một bữa cơm rồi về cũng được.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 Lúc này tê chỉ bị hắn coi là thần toán đang đứng trước cửa thư phòng. Nàng dặn thua sương để ý canh giờ, đến khi tới giờ thì tính ra cũng đã đợi được một lúc rồi. Châm đèn xong lại cảm thấy buồn chán, nàng đặt lò sửa cầm tay xuống, dơ tay gầy then cửa. Từng chút từng chút một, bỗng cửa bật mở, nàng ngẩn đầu lên nhìn, người đang đứng trước mắt chính là Phục Đình. Trong tích tắc cả người nàng như được bả vai rộng lớn của chàng bao bọc. Chàng dừng bước không lên tiếng, ánh mắt dán chặt lên nàng.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 Phục đình thấy nàng nhíu mày trọng mắt cứ dán vào móc cài thắt lưng, lưỡi đè xuống, khóe môi vỉnh lên. Chàng vươn hai tay ra đặt lên tay nàng, khẽ dùng sức mở móc cây. Tê chỉ ngước mắt nhìn lên, lúc này chàng đã buông hai tay, nhẹ nhàng xoa ngón tay, chân dịch một bước rồi kéo thắt lưng ra, bảo tự ta làm cũng được. Quần áo hành quân tác chiến thường được buộc rất chặt, nàng không cười được cũng không lạ.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 Tay của cô gái mềm mại tự tuyết ở vùng đất Bắc xong lại không lạnh đến thế. Thu Sương đi vào đặt chậu than lửa, vừa khép cửa vừa liếc nhìn thật nhanh. Đại đô hổ cao giáo anh Tuấn, gia chủ nhà nàng lại duyên dáng xinh đẹp, hai người thành cặp càng nhìn càng thấy xứng đôi. Không uổng công gia chủ đã chờ ở đây để hầu đại đô hộ có người đàn ông nào kháng cự lại được mảnh tình quan tâm đó. Nhưng nhìn lứt qua chợt thu Sương biến sắc sợ hãi hét lên, gia chủ. Tê chỉ đang thắt vạt áo, bỗng thấy trên mờ u bàn tay âm ấm, vừa ngẩn đầu thì ngay chóp mũi cũng nóng lên. Nàng ngẩn người, sơ tay sờ dưới mũi, trên ngón tay dính máu. Thu xương rào bước đi tới, vẻ mặt hoảng hốt, đừng nhúc nhích, bỗng phục đình nói, thua xương giật mình, lùi về đỡ lấy tay ra chủ. Chàng cuối người ôm ngang tê chỉ lên, nhấp chân đạp mở cửa phòng tiểu nghĩa. Là tiểu nghĩa đang hơ lửa ở phòng ngoài thì bất thình lình nghe tam ca cao giọng gọi cảm thấy không đúng bèn chạy vội vào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 Nàng tức giận nghĩ, Phục Đình căn dặn lấy nước lạnh khăn lao tới đây. Thù xương đang không biết phải làm gì, vừa nghe như vậy bèn chạy vội ra ngoài. Tân lộ nghe thấy tiếng động nên cũng đi tới, thấy trên váy da chủ dính máu, dưới mũi vẫn chảy máu thì hốt hoảng trắng bạch mặt. Phục Đình dơ tay nhận lấy chen thuốc đưa tới bên môi tê trì. Nàng chỉ ngửi thấy một mùi cực gắt mũi là biết thuốc rất đắng, lập tức nhíu mày. Tân lộ vội đi lên đỡ chén, để nô thì thêm cam thảo cho gia chủ.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 Rồi sau đó chàng dơ tay đặt lên cầm nàng mà bóp một cái tay kia dốc chén thuốc. Nước thuốc đổ vào miệng, một tay vuốt trên cổ nàng, thuốc chảy thẳng xuống cổ. Đắng chết đi được, tê chỉ cao mày, không thốt ra nửa chữ. Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy giọng của Phục Đình, đã biết chỗ lợi hại của đất Bắc chưa? Biết rồi, nàng nhũn người tựa vào lòng chàng, nhủ thầm ta cũng đã biết chỗ lợi hại của người đàn ông này rồi. Chương 8 Lý Nhiên vừa tan học thì nghe Vương mama nói ở hậu chạy có động tĩnh, hình như cô của cậu gặp chuyện. Cậu giật mình, đặt sách vở xuống rồi lập tức chạy ngay tới. Giữa đường gặp phải là Tiểu Nghĩa đang ở dưới hiên nhìn về phía thư phòng, thấy vậy cậu càng thêm lo lắng, vội vã chạy sang. Cô ơi, cậu sốt ruột hô lên, nhưng vừa vào cửa thì giọng im bặt. Cô của cậu đang nằm trên giường, chán đắp một chiếc khăn tân lộ và thu xương đang đứng hầu bên cạnh. Mà bên cạnh giường còn có một người đàn ông cao to cường tráng đứng thẳng. Mới đầu lý nghiên thoáng sửng sốt, sau đó nhớ ra, lúc ở trong khách xá, người đàn ông này đã cầm kiếm đi vào bình phong gặp cô cậu trước khi rời đi còn nhìn cậu một lần. Thế tử Phụ Quang Vương dĩ nhiên rất hiểu phép tắc cậu lập tức vén bào quỳ xuống, chào dưỡng ạ. Lần đầu tiên nghe cách gọi này, Phục Đình không khỏi nhìn cậu thêm mấy lần. Rồi lại nhìn tê trì nằm trên giường. Chàng vẫn chưa quen lắm, nhưng vì người con gái trên giường nên bây giờ cậu bé này cũng đã là cháu của chàng. Ừ, chàng đáp tay đặt lên ngực, chàng định tặng cậu quà gặp mặt, nhưng vì đã thay quần áo nên giờ trước ngực không có gì có thể nằm lẫn trong quân phục rồi. Nhưng đối phương lại là thân vương thế tử chưa chắc là đã cầm vừa tay. Thế là chàng rứt khoát thu tay về, như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn, chàng ngoảnh đầu lại chạm vào tầm mắt của tê trì. Nàng chớp mắt chậm rãi quay lưng đi.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 Tê chỉ cười khẽ, một tay sờ chiếc khăn trên chán, thầm tự nhủ, dù không thích thì sao chứ? Rồi sẽ khiến chàng thích thôi. Là tiểu nghĩa đứng dưới mái hiên, thấy Phục Đình ở đằng xa đi tới, trên áo vẫn còn dính vết máu, thế là nhớ lại hình ảnh rước khoát lúc chàng cứu người trước đó. Tàm cà ôm chặt thật đấy, để thấy giống như không nỡ buông tay, chắc chắn là cửu biệt thắng tân hôn ôm chưa đủ đúng không? Hắn lại bỡn cợt, Phục Đình biết kiểu gì hắn cũng nói lung tung, thế là đi tới đá vào bắt chân hắn.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 Vết thương bị nứt miệng, không biết là vì ôm người hay là do lúc gân giọng gọi La Tiểu Nghĩa. Mới ra khỏi cửa là chàng đã phát hiện rồi. La Tiểu Nghĩa dơ tay khô tay khô chân chỉ vào cổ mình, vết thương này bị móc sạch suýt cắt vào yếu hầu mà Huynh lại nói không sao. Nói tới đây, hắn chợt nhớ lại những ngày mật thám đột quyết tới.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 Móc sắt kia rạch vào cổ tràng, suýt đã đâm xuyên qua cầm, khiến bọn chúng nhân cơ hội đó bỏ chạy. Hiện tại thì có thể không nhìn ra, nhưng mấy ngày trước đến một chữ cũng không nói được, ăn uống cũng thành vấn đề. Cũng vì vậy nên lúc ở khách xá, mọi người mới lục soát tất cả không bỏ qua ai, bao gồm cả nữ quyến. La Tiểu Nghĩa nhớ lại cảnh khi ấy, thấy Tam ca ở sau bình phong lâu như vậy thì tưởng đã bắt được người thật.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 Phục đình có cảm giác máu trên cổ chưa dừng chảy, bèn lấy tay ấn lại, nghe hắn nói vậy thì trách một tiếng. Là tiểu nghĩa Hà quyết tâm, lội ấn tín ở trong ngực ra, nói tẩu tẩu không cần tiền của huynh chẳng bằng dùng ít tiền đi mua thuốc tốt đi. Hắn hiểu tính Phục đình, vốn không định nói chuyện này cho chàng biết nhưng bây giờ không thể ngó lơ được. Huống hồ người ta là vợ chồng với nhau, cũng chẳng có gì để mà giấu giếm. Quả nhiên, Phục đình thấy ấn tín kia thì sầm mặt để không đưa cho nàng. La Tiểu Nghĩa vội nói, tàu tàu có tiền, không để ý đến thứ này đâu. Nàng không để ý thì có nghĩa có thể dùng tiền của nàng ư. Phục Đình dơ tay giật lấy ấn tín. La Tiểu Nghĩa sờ mũi, không dám ho he. Trong thư phòng đã được thắp thêm hai ngọn đèn. Lý Nhiên rất ngoan, tê Trì chỉ, chỉ nói mấy câu đã an ủi được cậu. Tân Lộ và Thu xương tạm thời không dám để nàng đi lại nhiều, bọn họ đi lấy siêm áo đến thay tại chỗ cho nàng.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 Bên ngoài đáp lời, nói ra sợ sẽ dọa huyện chủ tàu tàu mất đấy là vết thương do móc sắt đâm xuyên thịt suýt nữa đã cứ rách hiếu hầu của tam ca, không mấy ai có thể chịu được đâu. Phục đình nghiêm mặt mím môi thành một đường thẳng, nếu không phải trước mặt còn có phụ nữ thì chàng chắc chắn đã đi ra ngoài đá bay la tiểu nghĩa rồi. Môi tê chỉ đặt bên mép tách trà theo bản năng che cổ lại. Trước đó chàng còn dùng sức ấn nàng vào lòng, nếu không phải có la tiểu nghĩa nói thì ai mà biết được chàng bị thương.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 Ngón tay mảnh khảnh xanh sao của nàng nắm ấn tín, chàng đưa mắt nhìn qua rồi xoay người toan rời đi. Chợt tay áo bị kéo căng, là tê chỉ níu tay áo chàng. Chàng muốn ở riêng với thiếp à. Phục đình khựng lại, tay tê chỉ kéo tay áo chàng, mắt nhìn thẳng vào chàng. Gió trước đó mất máu nên giờ mặt nàng trắng bạch quỷ oải tựa vào trên sạp ngay tới ngón tay kéo chàng cũng không có sức. Chàng không khỏi nhìn thêm mấy lần, hầu kết di chuyển lên xuống, đoạn bảo không phải.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 Đoán chàng cũng không nói lại được gì thế là kéo tay áo chàng ngồi thẳng người lên im lặng nhét ấn tín kia vào lại bên hông chàng. Ngón tay luồn vào cách hai lớp áo chạm đến vùng da săn chắc. Ngón tay nàng khẽ rụt lại thua tay về vô thức vuốt tóc mai. Phục đình ấn vào ấn tín bên hông, nhìn nàng chăm chú một lúc lâu cuối cùng chẳng nói câu nào. Đoạn chàng nghiêng đầu đi thẳng ra ngoài. Là tiểu nghĩa ở bên ngoài đã nhanh chóng lỉnh đi, không cho chàng cơ hội tìm mình. Một chút sau hắn đi vòng đến cạnh cửa cảm kích cảm ơn tê trì, đa tạ huyện chủ tàu tàu, vẫn là tàu tàu có thể trị được tam ca. Tê trì cũng muốn cảm ơn hắn, người đàn ông kia giờ thành nửa câm không nói được gì, may mà còn có hắn nói nhiều như thế, nhờ vậy mới khiến nàng biết được không ít chuyện. Nàng hỏi, vì sao ngươi cứ gọi chàng là tam ca vậy? Là tiểu nghĩa đáp ta đã theo đại đô hộ nhiều năm, đã cắt máu ăn thề nên cũng gọi nhau là huynh đệ. Tê trì nhủ, hèn gì lúc nào cũng dính với nhau.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 Thua xương đi tới giơ tay mở ra, từng tầng bày ra từ cao xuống thấp. Ở mỗi tầng lại có một túi dược liệu được bọc cẩn thận. Mấy thứ thuốc này quý hiếm hệt như vàng, phải để riêng ra với nhau vì sợ sẽ nhầm dược tính. Tê chỉ tháo mũ và cởi áo tràng, giao cho tân lộ rồi ngồi xuống cạnh bàn, đưa tay gạt nhẹ, nhìn kỹ mỗi thứ một lần, đoạn hỏi có thiếu thứ gì không?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 Lúc nàng đi tới nhìn thì chàng đang nhét roi ngựa ra sau lưng, mặt bên xoay về phía nàng, dáng vẻ, cao giáo, giải ống ôm gọn đôi chân dài. Tê chỉ nhìn đến thất thần, chợt nghĩ, trong số những người đàn ông nàng từng gặp thì chàng đúng là người anh tuấn nhất. Phục đình bị la tiểu nghĩa kéo tới đây mua thuốc, mới vào quân một chuyến mà vết thương lại nước rồi.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 Phục đình đứng trước người nàng, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi nhìn kỹ, lúc này bàn tay đặt trên bội kiếm ở bên hông mới thu về, là nàng. Chàng cũng bất ngờ còn tưởng lại có kẻ nào trà trộn vào thanh. Tê chỉ quét mắt nhìn chàng, cơ thể động đậy thấp giọng nói, chàng đang đè thiếp đấy. Phục đình để ý thấy lưng nàng dựa vào tường, mặt dán sát ngực chàng, gương mặt mỏng trắng nõn thoáng ứng đỏ. Quân phục chàng rất dày, chàng lo nếu mặt nàng mà cứ dán lên thì sẽ bị sức ra mất. Chàng lao miệng tự diễu mình đã qua cảnh giác thế là đứng thẳng người lên, một tay đẩy cửa ra nói với bên ngoài, không sao. Động tĩnh bên ngoài lắng xuống, vừa nãy La Thiểu Nghĩa nhận được báo hiệu của Phục Đình nên mới chuẩn bị, giờ đã biết người ở trái nhà là ai thì thả lỏng, ra la tàu tàu. Phục Đình chợt nhớ lúc vào cửa thì có thấy xe ngựa đầu ở bên ngoài thế là quay qua hỏi tới đây làm gì. Chàng vẫn chưa hỏi thăm nàng lại từ sau đợt chảy máu mỗi lần trước giờ nghĩ đến phải chăng nàng vẫn chưa khỏe.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 Từng câu từng chữ rất chân thành, dù gì Tam Ca cũng có ơn cứu mạng với hắn. Nếu lúc ấy móc sắt đâm trúng mặt hắn thật thì dù không chết cũng nửa phế, dẫu làm tướng quân cũng không cưới vợ được. Nên ít nhất là với Tam Ca, hắn đã ái náy vì chuyện này bấy lâu. Hôm ấy nghe vị huyện chủ tàu tàu đây nói muốn chữa thương cho Tam Ca, hắn thực sự xem là đại ân đại đức. Tê chỉ ra ngoài, bước lên xe ngựa, vừa ngồi xuống, nàng vén dèm lên nhìn ra ngoài. Phục đình đánh ngựa ra hiệu cho các cấm vệ quân rút lui, chàng kéo dây cương đi đến gần xe ngựa chỗ nàng, tới bên cửa sổ xe thì ghim cương ngựa. Ý là bảo nàng đi trước đi. Tê chỉ lên tiếng, bôi thuốc đã rồi hẳn đến doanh trải. Phục đình nhìn la tiểu nghĩa, có gì để nói nữa đây, có điều cũng chỉ là một bài thuốc thôi cần gì phải sợ cũng chẳng đến mức xảy ra chuyện. Chàng xoay người xuống ngựa, vén vạt áo lên rắt vào bên hông, cất bước tiến tới ngồi trước mặt nàng.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 Đã chịu đựng vết thương này đến tận bây giờ thì có gì không chịu được nữa, huống hồ lần trước đắp vết thương lên cổ cũng chẳng có gì, chàng đã chuẩn bị rồi. Tê chỉ không nói gì thêm, chỉ vươn tay dơ khăn lên. Phục đình xếp chặt toàn thân, cắn răng. Đúng là nàng không nói ngoa cao rán lần này còn cây rát hơn trước gấp mấy lần y hệt dùng dao cuồn cắt thịt. Chàng nghiêng đầu, nhưng bị tê trì giữ lại, đừng cử động. Ngữ khí này rất quen, trong một tích tác chàng nhớ lại lần mình rót thuốc cho nàng cũng đã nói như vậy. Thì ra không phải là chờ chàng sẵn, chàng cắn răng cơ thể dưới lớp quân phục gồng lên. Lý Tê Trì chàng vốn chỉ xem nàng là kiểu nữ tôn thất nhưng sai rồi, nàng còn rảo hoạt hơn chàng nghĩ nhiều. Cố gắng chịu đựng cảm giác như cắt thịt tay Tê Chì vẫn đặt trên cổ chàng. Nàng ngẩn đầu tầm mắt chuyển từ vết thương lên mặt chàng. cằm chàng bệnh ra, hai mắt bình tĩnh, gương mặt như thượng tạc.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 Lúc Tê chỉ quay về thì Lý Nhiên đã ngồi chờ trong phòng, cậu mặc áo khoác màu xanh lơ, gương mặt trắng nõn như ngọc rũa, không khác gì nắm tuyết ở nơi đất bắc này. Mỗi khi học xong, cậu lại thường ăn cơm chung với cô mình. Tê chỉ thấy cậu ở đây thì dơ tay áo lên che miệng, che đi nụ cười còn vương từ khi bước ra khỏi thư phòng. tân lộ và thu xương đi vào xếp bàn dọn cơm. Lý Nhiên ngồi yên không nhúc nhích cũng chưa chào cô một tiếng, đầu cúi thấp trông có vẻ không yên lòng. Tê chỉ phát giác điều khác thường, ngồi xuống hỏi có chuyện gì hả? Tân lộ nghe tiếng lập tức đến gần, ghé vào tai nàng thì thầm. Con tim tê chỉ trở nên nặng chĩu rơi xuống. Lần này khi tìm kiếm những vị thuốc quý cho phục đình thì đúng lúc thánh Thượng hả chiếu sắc phong hai vương tước tin tức truyền tới theo quá trình vận chuyển thuốc đến, lọt vào trong tai tê chỉ. Nàng đã sớm biết chuyện này rồi. Không ngờ hôm nay tân lộ và thu sương nhàn dỗi tán gỗ lại khiến lý nghiên nghe thấy. Trước đó thánh nhân liên tục thoái thác không sắc phong thức quang vương thế mà quay đầu đi lại chiếu phong cho người khác thử hỏi thân là quang vương thế tử như cậu phải nghĩ như thế nào đây. Đã dọn bàn xong, đồ ăn cũng đã được đem lên tê chỉ cầm đũa nói ủ rũ thế làm gì ăn cơm thôi. Lý Nhiên ngẩn đầu nhìn nàng rồi lại cúi xuống, không hẳn ủ rũ mà cậu chỉ hơi buồn, chỉ là cháu nghĩ phụ quang vương được phụ vương và cô phí tâm huyết bảo vệ, vậy mà giờ cháu ở đây lại không thể nối truyền được thành thử bụng lấy làm xấu hổ.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 Vậy là vội đứng dậy đi tưới đỡ hai người, không sao cô đừng trách bọn họ, cháu không nghĩ nhiều nữa đâu. Nói rồi lại ngoan ngoãn về chỗ ngồi cầm đũa lên. Lúc này tê trì mới động đũa. Lý nhiên gấp hai món thức ăn, mấy món đó được lưỡi dao điêu khắc thành hình, xếp đầy trên đĩa dựng đứng cả lên, dáng như lưỡi mác Cậu thấy thế thì không khỏi liên tưởng tới dựng mình.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 Phục đình mí môi quai hàm giật giật hai lần nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Dù nàng có ý muốn trêu chàng, chẳng nhẽ chàng lại còn đi so đo. Tê chỉ đùa thì đùa nhưng vẫn không quên dán chặt cao dán bàn tay đè bên cổ chàng ấn nhẹ lên chiếc khăn. Người hành quân thường dầm mưa rãi nắng tay của nàng còn trắng hơn mặt chàng nhiều. Nàng âm thầm quan sát gò má chàng, từ lông mẩy đến sống mũi, từ đường hàm dưới đến tận gốc tai, vừa sâu vừa thẳng, không chỗ nào không như đá tạc.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 Bẩm ra chủ, mấy chủ tiệm kia không đối phó được nghe nói trong thành vừa đánh trống báo nguy. T chỉ nghe nói có liên quan tới tiếng trống thì vội cầm áo khoác lên. Lúc ngồi xe xuất phù thì tuyết đã ngừng rơi gió cũng ngừng thổi, rất thích hợp để xuất hành. Nàng chỉ dẫn theo mỗi thu sương, dù gì cũng là chuyện cần che giấu tay mắt. Xe ngựa đi đường càng lúc càng khó, tới gần cổng thành thì xe dừng lại, không nhúc nhích được nữa.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 Tê chỉ nhìn người đàn ông trước mặt nhớ tay vén mạng. Trước đó nàng đã biết biết binh mã trong tay chàng là đội quân hùng mạnh. Phục đình đánh ngựa chậm rãi đi tới quân phục ôm chặt thân hình toát lên vẻ nghiêm nghỉ. Lúc chàng nhìn cổng thành thì một tay nắm dây cương, một tay đè ở ngang hông. Tê chỉ để ý treo bên hông chàng không phải là thanh kiếm chàng hay đeo mà là một thanh đao có cán rộng. Tay đặt trên cán còn đao dấu trong vỏ. Nàng mới nhìn một lúc thì bỗng cổng thành mở ra.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 La Tiểu Nghĩa vẫy tay gọi vài người rồi đánh ngựa đi tới bảo vệ. Hắn rất tinh mắt tê trì còn chưa cử động thì đã bị hắn phát hiện ánh mắt phóng tới nhìn từ trên xuống dưới. La Tiểu Nghĩa hết nhìn trái lại nhìn phải, không biết vì sao nàng lại ở đây, mà cũng không tiện hỏi ở nơi đông người. Cuối cùng hắn chỉ biết dùng tay ấn xuống lấy miệng ra dấu ra hiệu nàng chớ lộn xộn rồi sau đó quay đi tìm tam ca của hắn. Giờ tê trì có muốn trốn cũng trốn không kịp.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 T chỉ còn chưa lên tiếng thì thua sương ở xe ngựa đầu bên kia đã hô, hô lên, đại đô hộ thứ tội chỉ vì sáng nay nô tì ra ngoài mãi mua sắm mà không về sớm, gia chủ thấp thỏm đi tìm nô tì, nên lúc này mới gặp đại đô hộ ở đây. Phục đình nghe thế thì không hỏi gì thêm, về trước đi, chàng nói, t chỉ gật đầu, đúng là phải về rồi, giờ rõ ràng không thể ra ngoài thành được nữa, chỉ đành phải quay về. Phục đình quay đầu nhìn trên đường.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 Thân thể người con gái mềm mại lập tức rơi vào vòng tay chàng. Chàng đặt chân nàng dẫm lên bàn đạp. Phu nhân của phủ đại đô hộ há có thể không biết cưỡi ngựa. Nói rồi, chàng rúi dây cương vào tay nàng. Tê chỉ nắm lấy, nói cũng phải. Nàng cầm dây cương, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa. Ngựa chậm rãi tiến về phía trước mấy bước. Nàng ngoái đầu lại, dơ một tay vén tấm mạng trên mũ lên nhìn chàng. Phục đình đứng lại, chàng đã nhận ra, rõ ràng nàng biết cưỡi ngựa. Tam ca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 Nàng ngồi trên ngựa trông như hạc đứng giữa dòng người, đám đông rối loạn không ai chạm đến được nàng. Dục ngựa lao đi tới lúc khỏi biển người thì nàng mới ghim cương dừng lại. Yên ra dưới thân đã cũ, vỏ ngoài nâu xám nứt toát để lộ mấy đường vân. Nàng giơ tay sờ cảm thấy quá thô giác. Bỗng nhớ lại khi người đàn ông ấy rước khoát ôm nàng lên ngựa từ phía xa nàng ngoái đầu nhìn. Cổng thành đã khuất khỏi tầm mắt không biết giờ chỗ chàng thế nào rồi.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 Thu Sương đi vào phòng, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, thấp giọng hỏi, gia chủ tiếp theo phải làm như thế nào đây? Hiện tại đã không thể ra khỏi thành. Tê chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói còn chưa nhìn rõ sao chỉ cần giải quyết lưu dân ngoài thành là được thôi. Thu xương bừng tỉnh quả thật nguồn cơn là do lưu dân mà ra. Tê chỉ ngồi thẳng người dậy, nghĩ một lúc rồi nói, nói không chừng hôm nay là tiểu nghĩa sẽ lại đến phủ em và tân lộ ra ngoài chờ đi, nếu y đến thì báo lại cho ta. Vừa rứt lời, không kịp chờ thua xương đáp thì bên tay lại nghe thấy tiếng trống vang. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, tiếng trống dồn dập vang lên ở đầu tường. Người trên đường đã tan, chỉ còn lại tiếng binh mã của hai đội quân rầm rầm dưới thành. Là tiểu nghĩa thuốc ngựa tới cạnh phục đỉnh xoa gương mặt lạnh cống, hỏi tam ca có tính toán gì không? Mẹ nó, đông người khiếp.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 Các lưu dân không tìm được nơi dừng chân, trái lại còn bị trục xuất cuối cùng đành tụ tập đến thủ phủ phủ hãn hải. Lưu dân bên ngoài phủ hãn hải nghe nói bọn họ bị xua tới đây, lo rằng thủ phủ cũng sẽ đổi người như thế thì rất sợ. Đều là người lâm vào đường cùng, nhất thời lời đồn nổi lên tự bọn họ gây dối trước. Phục đình nắm đao đứng trước cổng thành cánh môi mím chặt.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 Phục đình đã hạ quyết tâm, chê hắn giải dòng ít nói thôi, mở thành. Là tiểu nghĩa nhìn sắc mặt chàng, tay sờ gáy, giờ cũng chẳng thể làm gì được nữa, thế là hắn phi lên ngựa kẹp chân chạy về trước cao giọng đưa tin, phụng lệnh đại đô hộ, mở thành nhận người. Tiếng trống dừng lại, cổng thành chậm rãi mở ra, màn đêm dần buông, lo rằng tình hình trong thành sẽ truyền vào phủ nên tê trì bớt thì giờ đi xem cháu thế nào. Lý Nhiên vẫn đang học tập với thầy giáo, sắp tan học rồi.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 La Tiểu Nghĩa bị nàng nhìn ra, vội vàng ho khan. Bà mẹ, người của tam ca tinh thật đấy. Từ đầu tê chỉ đoán không sai. Người đàn ông kia dẫn quân tới rầm rộ như thế, chỉ riêng phần quyết đoán ấy thôi là kiểu gì chút chuyện nhỏ này sẽ được giải quyết. Nhưng có chuyện gì có thể khiến chàng do dự đây? Đơn giản cũng chỉ là vì chuyện này. Nàng dơ tay che môi, nói thiếu bao nhiêu ta có thể chi. La Tiểu Nghĩa trượt chân suýt ngã vào chậu than, hắn nắm vạt áo ngạc nhiên nhìn nàng, tẩu tẩu nói thật. Tê chỉ gật đầu, La Tiểu Nghĩa đã thấy được sự hào phóng của nàng, mới đầu rất vui nhưng sau đó lại lắc đầu, không được lưu dân vào quân doanh thì ố ố tiền sẽ chi là quân lương, làm gì có chuyện đòi tầu tầu chi cho quân lương được. Chuyện này không như chuyện trị thương cho Tam Ca hắn, nếu để Tam Ca biết được thì kiểu gì cũng lột ra hắn mất. Tuy La Tiểu Nghĩa động lòng thật nhưng cũng cảm thấy không mặt dày tới mức ấy. Đúng là vậy, Tê chỉ thong thả nói. Nói nhỏ thì ta giúp là giúp phu quân nhà mình, nếu chuyện của chàng ổn thỏa thì cũng có lợi cho ta còn nói lớn thì bố trí ổn thỏa cho lưu dân tức có thể tăng cường quân bị và cũng có thể làm dân giàu, có lợi cho đất bác rộng lớn, cũng có lợi cho đất nước. Ta thân là tôn thất, vì nhà vì nước thì có chuyện gì không thể. Là tiểu nghĩa cẩn thận suy ngẫm, không câu nào là không nói vào trọng tâm. Hắn mở tô hai mắt chỉ thiếu nước vỗ đùi tàu tàu là ra các truyền thế đấy à. Chỉ với trình độ ăn nói thế này là có thể mượn được gió đông rồi, hèn gì có thể chỉ được tam ca của hắn. Là tiểu nghĩa trả sát hai tay ta thì được rồi, nhưng tam ca không dễ lừa đâu chỉ sợ không giấu được. Tê chỉ nhủ thầm thế thì sao chẳng biết thì biết thôi, dù gì nàng cũng đâu làm chuyện xấu. Ngoài miệng lại nói, vì biết tính cách của tam ca nhà ngươi nên ta chỉ mới nói với ngươi chuyện này, chỉ cần ngươi làm theo những gì ta nói là được. Là tiểu nghĩa nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng gật đầu. Tê chỉ tiến tới một bước nói rõ sự định của mình với hắn. La Tiểu Nghĩa gật đầu ghi nhớ hết vào lòng rồi ôm quyền, không màng hơ lửa nữa mà vội vã rời đi. Tới khi ra khỏi cửa phủ, lúc nắm cơ ngựa hắn không khỏi lầm bẩm trả nhẽ tam ca của hắn đã khổ tận cam lai rồi sao. Vị tàu tàu này cứ đòi giúp huynh ấy mọi chuyện, việc gì phải phản đối. Hắn vừa rời đi không lâu thì trời túi đen, trong sân cũng đã thắp đen.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 Nghĩ đến đây chàng lại bất giác nhớ lại cảnh kia Chàng cúi đầu nhìn nàng đâm đâm Vì sao không nói là nàng biết cưỡi ngựa Cô gái trước mặt xoay tròn trong mắt thấp giọng đáp Thì chàng cũng có hỏi đâu Đúng vậy thật Lúc ấy nàng chỉ nói là không lên được mà thôi Chẳng lẽ không phải là do chàng xem thường nàng trước à Phục đình nhất thời im lặng Một hồi lâu sau mới nói có ai lại hỏi chuyện đó Nhưng trong lòng cảm thấy lại trúng kế của nàng rồi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 Vừa ra tới hậu viện thì gặp La Tiểu Nghĩa đi tới. Tam ca khoan đi đã. Hắn hồng hộc chạy tới, đưa tay ra cản để có chuyện tốt muốn nói với huynh. Phục đình dừng bước, hôm nay tê chỉ dậy trễ. Nàng nghĩ Hàn người đàn ông đó đã đi rồi, nào ngờ tới ngoài thư phòng thì lại lấy cửa mở. Tay nhấp vạt áo bước chân đi vào, người đàn ông bên trong lập tức ngoái đầu nhìn. Đứng cạnh chàng là La Tiểu Nghĩa. Nàng thấy thế thì giả vờ như xoay người, chắc hai người có chuyện cần nói tiếp ra ngoài vậy.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 Nhưng nay chuyện tốt sành dành trước mắt, nói không kỳ quái thì đúng là giả. Là tiểu nghĩa quan sát sắc mặt chàng rồi lại liếc nhìn tàu tàu thấy nàng đúng chỉ là nghe thôi chứ không nói gì thế là hà quyết tâm, bảo dù sao đệ cũng đã nhận rồi, tam ca không muốn cũng chịu. Phục đình sầm mặt dương mắt nói thế thì đệ còn nói với ta làm gì. Là tiểu nghĩa bật cười, tam ca là đại đô hộ, không nói với huynh thì nói với ai đây. Nói đoạn lại quay sang đầu bên kia bàn, bảo đã làm tàu tàu chê cười rồi.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 Chàng đi tới cầm lên kẹp vào dưới cánh tay, nhưng vừa ra đến cửa thì dừng bước ngoái lại nhìn nàng, không để ý nghe. Là hỏi ngược lại lời nàng nói trước đó. Tê chỉ đối mắt với chàng, chàng cao giáo tuấn tú đứng ngay trước mặt trọng mắt đen lấy nhìn nàng chằm chằm đẩy ý tứ. Nàng bất giác xuất thần, sau đó chuyển tầm mắt sang chỗ khác ngón tay kéo lấy ống tay áo Ừm Phục đình nhìn nàng xoay mặt đi là biết tỏng nàng đã nghe hết khóe miệng giật giật thế nhưng chẳng nói gì mà quay đầu đi thẳng ra ngoài.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 Ý bảo là phải dùng tiền trong hộp, Phục Đình rút roi ngựa ra, nói, lần sau mà còn tiền chảm hậu tấu nữa thì ta giết để. Đương nhiên rồi, tuyệt đối không có lần sau. La Tiểu Nghĩa vội vàng đảm bảo. Sau đó hắn rút khăn vải trong ngực ra, cẩn thận bọc chiếc hộp lại, ôm vào chiếc ngực rồi leo lên ngựa, vông tay lên, dẫn người đến tiệm bạc. Trong phòng, Tê Chì đang ngồi trước hương. Đã lâu rồi nàng chưa động vào một khoản lớn như vậy.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 Dòng suy nghĩ của La Tiểu Nghĩa bay xa, thở dài, nếu tàu tàu sớm đoàn tụ với Tam Ca thì kiểu gì con cái cũng biết chạy rồi, nói không chừng để cũng có thể dẫn đứa nhỏ đi cưỡi ngựa. Phục Đình không khỏi nhớ lại phần cổ trắng tựa tuyết và đôi tay mềm mại của cô gái đó, bụng nhổ người còn chưa chạm vào thì có con kiều quái gì. Chàng ném roi ngựa sang, nói, phắn đi hơ lửa đi. La Tiểu Nghĩa nhận lấy cười cười rời đi, chân trước chàng vừa rời đi thì chân sau có người hầu đến bẩm báo. Nói là bên ngoài có một thương hộ đến mời La Tướng Quân, ban sáng hắn đem ngân phiếu đến tiệm bạc nhưng chưa đổi xong đã đi, nghĩ chắc bận lắm nên tới mời hắn đến lấy phần còn dư. Phục đình nghĩ ngợi, lệnh cho người hầu dắt ngựa tới, không gọi La Tiểu Nghĩa mà tự đi. La Tiểu Nghĩa ở trong phòng hơ lửa rất lâu, bụng đã sôi ủng ục từ hồi nào mà mãi vẫn không thấy tam ca của hắn tới. Cuối cùng không nhịn được định ra ngoài xem sao, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì va phải tân lộ.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 La Tiểu Nghĩa cũng giật mình, nhưng không dám phản kháng, tam ca hắn cao to, bắt hắn đi dễ như bớn. Đi tới dưới hiên, Phục Đình mới buông lòng tay. Hắn đứng yên, sợ hãi hỏi tam ca sao thế? Phục Đình hỏi, số tiền kia từ đâu mà ra? La Tiểu Nghĩa sừng sốt, đã nói với tam ca rồi mà chính là từ những thương hộ kia. Phục Đình lạnh lùng, vậy vì sao nhiều ngân phiếu thế mà lại đặt ở cùng một tài sản còn là cùng ngày ký?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 Nhớ đến la tiểu nghĩa, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Sao y lại ngốc thế nhỉ, nếu đã bị vạch trần thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải chịu một trận đòn đau. Đang suy nghĩ đối sách thì chợt thấy ánh đèn trước cửa tối đi. Nàng tưởng tân lộ quay về, nhưng khi ngẩn mặt nhìn lên thì lại thấy bóng dáng đàn ông cao lớn. Phục đình vén nửa tấm rèm lên cúi đầu đi vào. Rồi chàng đứng thẳng người, nhìn về phía nàng, tê chỉ âm thầm nhét cuốn sổ ra sau lưng.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 Chàng nhìn nàng đâm đâm hỏi nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Đầu tiên là đồ dùng quý giá trong phủ đệ rồi đến chi phí hàng ngày. Nay lại có thể lấp một khoản vào chỗ trống quân lương. Chàng lại nhớ ra còn cả loại thuốc trị thương cho chàng nữa. Mặt càng lúc càng bệnh ra. Tê chỉ dừng tay không nhìn chàng mà chỉ thấp giọng nói tiền riêng của thiếp mà chàng cũng muốn hỏi à. Phục đình cắn chặt răng. Quả thực trên đời này không có người đàn ông nào lại truy hỏi xem vợ mình có bao nhiêu tiền riêng cả.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 Chỉ vậy mà thôi, chàng hỏi lại chân đè chặt, nàng cho mày vì đau cuối cùng cũng chịu quay đầu sang. Là bởi vì nàng biết không qua loa được nữa. Không chỉ thế, nàng nói, Phục Đình nhìn chằm chằm mắt nàng, còn chưa nhận ra sao. Bỗng nàng hạ giọng cục mắt xuống, một tay đặt lên thắt lưng chàng. Ngón tay móc lấy móc cải trên thắt lưng chàng kéo nhẹ về phía mình. nước mắt lên trong mắt phản chiều ánh sáng lấp lánh của đèn đốt trong phòng. Âm thanh duy nhất nhỏ tới nỗi chỉ một mình chàng nghe thấy thiếp còn muốn lấy lòng chàng. Chị thương cho chàng, ngày ngày bôi thuốc thay thuốc, thậm chí là đến cả chuyện nhỏ như thay yên ngựa, vì chàng bỏ ra ngàn vàng, thiếp muốn làm gì chẳng lẽ còn chưa nhìn ra, chỉ là muốn lấy lòng chàng thôi, hay nói là muốn làm chàng vui, tân lộ rè dặt ló đầu vào cửa nhìn rồi lại vội vàng lui ra.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 Sau đó mới tập tẩy rời khỏi phủ, Phục Đình dơ tay đẩy cửa thư phòng ra, bên trong vẫn chưa thắp đèn cả phòng tối om om. Chàng đưa tay cười thắt lưng, nhưng trong chớp mắt đặt lên móc cài thì lại nhớ tới người con gái ấy. Nhớ lại dáng vẻ của nàng khi nàng dùng tay móc lấy kéo nhẹ. Bàn tay cười thắt lưng đưa lên ngực lấy túi rượu ra. Có hai người hầu đi vào châm đèn rồi lui ra, chàng lại như không phát hiện ngửa cổ uống rượu ánh mắt quét qua bàn.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 Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chương 14, và sáng nghiêng nghiêng chiếu vào dưới mái hiên, tê chỉ đứng trước cửa sổ, bấm bấm đốt ngón tay, nhầm tính cũng đã mấy canh giờ trôi qua. thuận tiện cũng tính đã qua mấy ngày, một gương mắt trắng nõn ló ra bên cạnh, là lý nghiên cậu cất giọng gọi cô ơi, cháu tính xong rồi. Tê chỉ xoay người lại, thấy trong tay cậu là một trang giấy chi chít chữ.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 Lại nhìn ra ngoài cửa rồi xoay đầu sang tính ra thì cũng đã mấy hôm rồi không thấy dưỡng đâu. Tê chỉ nhìn cậu bụng nhủ, ngay cả thằng bé cũng phát hiện ra điều này. Từ sau hôm phục đình rời đi tới nay, nàng vẫn chưa gặp lại chàng. Chàng ngủ trong thư phòng một đêm, sáng hôm sau vào doanh trại, từ đó không thấy quay về. Mấy ngày qua vẫn luôn ở trong quân. Gia chủ tân lộ bước bước nhỏ đi tới, cất giọng gọi làm nàng hoàn hồn, bẩm báo, là tướng quân đến rồi. Từ sau đợt bị đánh quân côn lần trước đây cũng là lần đầu La Tiểu Nghĩa đến nhà lại. Cũng đúng lúc tê trì đang muốn hỏi thăm xem vết thương của hắn thế nào, bèn nói, mời y tới nói chuyện. tân lộ đi ra, một chút sau dẫn La Tiểu Nghĩa đến cửa. Chào tàu tàu, La Tiểu Nghĩa đứng thẳng ở cửa ôm quyền làm lễ. Tê trì nhìn lứt qua một lần, hắn mặc áo hồ, bên ngoài mặc thêm một lớp áo giáp dễ nhận thấy là từ trong quân tới. Nàng hỏi, vết thương của ngươi thế nào rồi?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 Không xa là nơi ta và Tam Ca năm nào cũng tới. Hai bên đường đi quang cảnh rất chán, thế là hắn rớt khoát giải thích cặn kẽ với nàng. Nơi sẽ tới là châu Cao Lan thuộc địa bàn quản lý của phủ đô hộ. Chỉ vì ở đó có chuồng ngựa lớn, hàng năm chỉ có vào mùa đông bọn họ mới có thời gian dành cho nên sẽ đến đó một chuyến, chủ yếu là xem ngựa.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 La Tiểu Nghĩa đáp hàng năm các quan lại quyền quý ở những châu phủ khác sẽ lại đến châu cao lan, nghe nói năm nay còn dẫn theo gia quyến. Tàm ca thân là đại đô hộ, ngộ nhỡ có gặp cũng không hay, mấy năm qua tàu tàu chưa tới thì không sao, nhưng năm nay đã đến rồi, sao có thể không dẫn theo tàu tàu. T chỉ nghe thế thì cảm thấy khó chịu, mím môi lại. Cứ tưởng người đàn ông đó đã nghĩ thông rồi, thì ra chỉ vì không thể không dẫn theo nàng. La Tiểu Nghĩa ở ngoài không nghe thấy giọng nàng.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 Sau đó thì không nghe thấy tiếng vang nữa, cho tới khi dừng lại nghỉ giữa đường, tê trì mới nhận ra là đã đi được một quãng dài. Lý Nhiên bên cạnh cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật lúc này cũng không nghe thấy tiếng của La Tiểu Nghĩa đâu. Cách khung cửa, nàng hỏi, đã đến đâu rồi? Nhưng không một ai đáp, nàng nghi ngờ, vươn tay ra vén rèm lên nhìn ra ngoài, bỗng trông thấy một con ngựa đen bóng cao to rừng bên cạnh xe.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 Vết thương của Tam Ca cũng chỉ mới khá hơn, tạm thời vẫn nên bớt đùa giỡn trước mặt lão đi. Lý Nhiên nhìn Phục Đình thấy chàng cứ ngồi trên đất như thế, rồi lại nhìn mình không thả lòng được như thế tí nào. Vậy là cậu mím môi, nới lòng vạt áo, rớt khoát ngồi phịch xuống đất. Tiếp đó, rốt của cậu cũng vặn mở nắp túi rượu ra, nhấp một hớp nhỏ. Chỉ một chút thôi mà hơi nóng đã sọc thẳng lên mũi cậu bụ miệng, mặt đỏ bừng, nhưng chẳng mấy chốc cơ thể đã nóng lên. cảm ơn Dượng ạ.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 Thấy môi nàng trắng bật tới nơi rồi, chàng tự nhủ có lẽ không nên dẫn nàng đi theo. Trong quân vốn đã chuẩn bị trực tiếp lên đường, nhưng bị La Tiểu Nghĩa khuyên mấy câu, cuối cùng vẫn đi đón nàng. Tê chỉ cầm lấy, nhìn chàng chằm chằm cũng không biết bất giận được bao nhiêu phần có điều giọng đã dịu đi uống vào ấm người thật chứ. Chàng nhớn mày ừ, tay nàng đặt lên nắp rồi lại buông ra thôi, sợ say lại không được quy củ. Phục đình bụng nghĩ, người phụ nữ ngay tới chuyện chi tiền vào trong quân cũng dám làm, lúc này còn nói gì quy củ. Chàng rước khoát bảo, say thì vào xe ngủ, say còn đỡ hơn chịu lạnh. Lúc này tê chỉ mới vặn mở nắp tay đưa lên nhấp một hớp, nhưng lập tức nhíu mày, một tay vội bịt miệng lại. Nếu không sợ sẽ nôn ra tại chỗ mắt, Phục đình thấy thế, khóe miệng không khỏi nhách lên, nhịn một lúc lâu mới nuốt xuống được cảm giác cay xe kia. Đẩy nắp lại, mặt nàng đã đỏ bừng, xong cũng may là cơ thể ấm áp thật. Nàng nhét túi rượu vào lại tay nàng. Phục đình nhận lấy, thấy nàng khép chặt áo khoác xoay nửa người đi, chỉ có ánh mắt vương vị rượu là dừng lại trên người chàng một lúc. Trước khi đi, nàng bỗng buông một câu nhẹ nhàng, lần này, đừng cho người khác uống nữa. Vì nàng đã chạm qua rồi. Phục đình nhìn nàng đi xa rồi lại nhìn xuống miệng túi, môi mím lại thành một đường thẳng, sau đó nhét túi rượu vào trong áo. chương 15, tê chỉ gấp gấp bỏ đi, vừa khuất ở sau đình thì lên thẳng xe ngựa.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 chỉ vỗ đầu cậu để cậu ngủ tiếp, sau đó quay sang giơ tay vén rèm lên. Ở bên ngoài, hai binh sĩ vừa dập tắt đống lửa. Phục đình đeo bội đao ra sau lưng, dẫm lên bàn đạp phóng mình lên ngựa kéo dây cương đi tới cạnh xe. Rõ ràng nàng chỉ vén rèm lên tí thôi mà chàng cũng nhận ra. Chàng thấy nàng thì đánh ngựa đến gần xe ngựa dơ tay kéo rèm xuống. Gió bên ngoài bị cằn lại cũng chẳng thấy người nữa. Tê chỉ ngồi thẳng oán thầm, sao lại có đàn ông như vậy chứ, vừa mới bảo an nhiên phải tốt với chàng mà chàng lại ra trường như vậy. Xe ngựa lên đường, tiếp tục khởi hành, trước khi màn đêm buông xuống thì đã tới được dịch quán. Lý nghiên ngủ suốt dọc đường, lúc xuống xe vẫn chưa tỉnh hẳn, phải nhờ la tiểu nghĩa cõng xuống. Lòng hắn lấy làm xấu hổ, cõng tiểu thế tử trên lưng, xin lỗi tê chỉ tầu tầu chưa trách là ta quá chớn quá, lần sau không dám để thế tử uống rượu nữa.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 Tê chỉ khép áo khoác đứng dưới hiên ngoài dịch quán, thấy Phục Đình cười bội đao ra ném sang một bên, theo quan viên dịch quán đón chàng đi đi vào tiền sảnh. Nàng nhìn lướt qua rồi vào phòng trước, mọi người bận rộn thu xếp, sau khi xong xuôi thì trời đã sầm tối. Tê chỉ dùng cơm xong rồi, thấy Lý Nhiên vẫn chưa tỉnh bèn tới phòng cậu xem thế nào. Lý Nhiên ôm chăn nệm ngủ ngon, khắp phòng toàn mùi rượu. Nàng cũng không làm phiền, quay đầu ra ngoài.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 Đường đường đại đô hộ, muốn uống rượu mà còn cần phải tự đích thân đi mua ư. Nàng cảm thấy mình đã bị người đàn ông này bỡn cực ánh mắt đảo qua người chàng, nói không gặp. Phục đình nhìn vẻ mặt nàng, khóe miệng động đậy, sau đó vén dèm lên đi vào. Gió bên ngoài hơi lớn, tê chỉ đứng ngoài một hồi lâu mà vẫn chưa thấy chàng ra, cảm thấy tay chân rét run, thế là dẫn ngựa đi một đoạn. Đất Bắc không giống Trung Nguyên, nơi đầy đông đảo bộ tộc sinh hoạt hán hồ lộn sổn.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 Nàng nghiêng tai lắng nghe, không nghe thấy tiếng trống báo canh cũng không biết ở nơi bé nhỏ này có quy định cấm đi lại ban đêm không. Bên đường có sườn đất nàng nới lòng cơ ngựa đi xuống tránh gió. Đi đến dưới sườn, vừa dẫm vào bụi cỏ tranh sơ xác thì bỗng bị trượt. Nàng hoảng hốt giữ thăng bằng, đẩy cỏ ra xem xét thì ra bụi cỏ đã che đi ao bên dưới, mặt ao đóng băng sáng bóng như gương, ban nãy nàng vừa dẫm lên mặt băng. Vừa rụt chân về thì sau lưng có tiếng ngựa hí.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 Thời tiết thế này, nếu băng tan rơi xuống nước thì kiểu gì cũng khiến nàng lạnh tới nỗi khóc không nổi. Tê chỉ dẫm lên mặt băng, thận trọng đi hai bước rồi xoay người lại, nói không phải có chàng ở đây sao. Giọng nữ mềm mại dường như ỉ lại, Phục Đình nghe thế thì không khỏi nhìn nàng chăm chú. Nhưng nàng lại nói kiểu rất đương nhiên, cứ như rất chắc chắn về chàng. Chàng đứng thẳng lên, nhét roi ngựa vào thắt lưng, hai tay chống lạnh nói, làm sao nàng biết ta chắc chắn sẽ cứu nàng.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 Chàng vén vạt áo lên, đến bên rìa ngồi sổm xuống, nhìn nàng bảo, nàng nằm trên băng đi, có lẽ có thể tránh được nguy hiểm. Tê chỉ cao mày, nàng thân là huyện chủ xuất thân quý tộc, sao có thể nằm trên băng? Nhưng người đàn ông này chỉ nhìn mà không làm gì cả. Nàng cắn môi, trong lòng cuống lên, nhưng ngay sau đó lập tức chấn tĩnh lại, được rồi, tự thiếp đi vào vậy, nếu thật sự bất hạnh rơi xuống hố băng, bị truyền ra ngoài kiểu gì mọi người cũng cười nhạo an bác đại đô hộ chàng thấy vợ gặp nạn nhưng lại không ra tay cứu. Nói rồi nàng xài bước chân, dẫm băng đi về. Dưới chân vang lên tiếng vỡ vụn liên tục nàng làm như không nghe thấy, cho đến lúc đi tới bên dìa thì một bàn tay chia ra chuẩn xác chụp lấy nàng. Mặt băng sau lưng nứt thành khối, may là không vỡ ra. Nàng vừa đi tới là phục đỉnh đã lập tức đứng lên, vươn tay ra, mắt nhìn thẳng vào nàng. tệ chỉ cố nén con tim loạn nhịp đưa mắt nhìn sang, chàng đứng sát nàng, giả như nếu ban nãy đạp vỡ mặt băng thật thì có lẽ chàng cũng có thể kịp thời kéo nàng về.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 Đến khi gương mặt nhỏ bé trắng nõn rúng gió lại thì cậu mới dừng tay, thờ dài nhìn người bên cạnh cô à, cháu ngủ lâu đến vậy luôn hả? Trong lúc mọi người nói chuyện, xe ngựa vẫn chạy về phía trước. Tê chỉ nén cười gật đầu, đúng vậy. Lý nhiên nhíu mặt rồi tiếp tục rụi thầm nghĩ sau này không thể uống rượu lung tung được. Nếu không phải chờ cậu tỉnh rượu, thì hôm nay đâu cần phải đợi mặt trời lên cao ba sao mới lên đường. Nghĩ đến đây, cậu dướn người lại gần khung cửa, vén dèm lên nhìn ra bên ngoài.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 Tê chỉ chớp mắt lòng được như ý thì ừ một tiếng, buông rèm xuống. Lý Nhiên lại gần, vừa rồi cô đang nói chuyện với Dượng Hà. Nàng dơ tay áo lên che, nghiêm nghị bảo không có gì, đừng hỏi nhiều. Lý Nhiên ngoan ngoãn ngồi về chỗ, chỉ trong vòng một nén nhang, bên ngoài chuyển tới âm thanh của La Tiểu Nghĩa, đến nơi rồi. Xe ngựa tiến vào thành, đập tới là tiếng người ồn ào rộn rã. Lý Nhiên không kìm được đến ngồi cạnh cửa, vén dèm cửa dày lên nhìn ra ngoài.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 Phục đình chỉ đứng bên ngoài, nhìn mặt trời rồi lúc này mới đi vào. Là muốn nhắc nhở đến lúc phải đi rồi. Lý Nhiên vẫn đứng trước quầy bầy biện đồ vật, nhìn chằm chằm một viên châu nhỏ. Chàng không muốn mất thời gian nên nói thẳng, mua đi. Lý Nhiên nghe tiếng thì ngẩn đầu lên, vội bảo, không cần đâu dưỡng, cháu chỉ nhìn một chút thôi. Cậu sợ làm phiền dưỡng. Phục đình không lên tiếng, nhìn vào trong cửa tiệm nhưng không thấy ông chủ đâu. Tê chỉ lặng lẽ ra hiệu bằng mắt với thu sương.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 Bục đình nghe hiểu ý, không tin nàng lại có hứng thú với món đồ chơi này. Nhìn nàng một lúc cuối cùng chàng vẫn đưa tay sờ lên ngực đổi lời, mua hai viên. Hai viên chỉ tốn chưa đến một đồng. Ở bên ngoài, la tiểu nghĩa đi tới thúc sục, sợ nếu khởi hành trễ nữa thì trời sẽ trở lạnh. Lúc tê chỉ dẫn cháu lên xe ngồi, trong tay vẫn cầm viên châu kia. Lý nhiên cầm viên châu chơi rất vui, còn nàng chỉ thấy buồn cười. Nhất thời nổi hứng muốn mua thực ra còn không phải là đồ của nàng sao.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 Nàng dừng lại hỏi có chuyện gì? Tân Lộ và Thu Sương nhìn nhau, xong không ai lên tiếng. Tê chỉ vỗ đầu Lý Nhiên, bảo Thu Sương dẫn cậu đi nghỉ trước. Đợi Thu Sương dẫn Lý Nhiên đi, nàng mới quay sang hỏi Tân Lộ rốt cuộc là có chuyện gì? Tân Lộ tới gần tường trình rõ ràng câu chuyện. Lúc nàng ta và Thu Sương đi thu dọn phòng trên gác thì phát hiện có một cô gái. Nét mặt Tê chỉ thoáng thay đổi, là cô gái nào? Tân Lộ thấy không có ai thì ghé sát tai nàng thì thầm.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 Gia chủ định làm gì vậy? Đây là người công khai muốn bám víu đại đô hộ, không làm gì thì đã đành, nay còn ban thưởng nữa cứ như thể đến để nghe đàn thật vậy. Khi Phục Đình quay về lầu cáp từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc su dương. Chàng nhớ lại người con gái đã đứng tại chỗ này ban nãy. Lại nhớ đến cánh môi biểu lại khi nàng bảo là chàng nói đấy nhé. Cứ như sợ chàng sẽ đổi ý vậy.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 Nàng tì tay vào đệm ngồi một cách thoải mái, chậm rãi nói, có lẽ ngươi thực sự mến mộ đại đô hộ thề sống thề chết muốn đi theo chuyện này không phải là không thể. Vậy để ta mua ngươi về, sau này chỉ cần rảnh rỗi thì ngươi cứ đàn mấy khúc cho ta, không cần lo cơm áo, cũng không cần dùng sắc hầu người, dĩ nhiên cũng không phải lo có ngày phai sắc thì hết yêu. Đỗ tâm nô mẩn đầu nhìn nàng, ngờ rằng mình nghe lầm. Theo ý của nàng thì mua mình về là để hầu nàng, không thể tới gần đại đô hộ.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 Dẫm lên bậc thang, vừa xoay người lại thì thấy người đàn ông đứng đấy. Phục đình đứng cạnh cầu thang, dáng người cao giáo, mắt nhìn thẳng vào nàng. Tê chỉ không biết liệu chàng có thấy đỗ tâm nô kia bị dẫn đi không, nàng đứng trước mặt chàng nói thiếp đã đưa người đi rồi. Ta thấy rồi, chàng đáp, lòng trợt động, nàng hỏi thiếp giải quyết thế nào. Thế nào ư, Phục đình nhớ lại, đôi môi mỏng mím nhẹ, có phong cách biết thiết chế, ra tay hào phóng, không nóng không vội, chỉ mấy câu đã đuổi được đối phương đi.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 Miệng chàng mấp máy, lại muốn kích nàng, dựa vào đâu, vì nàng là phu nhân của ta ư Tê chỉ bỗng thua tay về, vì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, chắc là tân lộ và thu sương đã về Tê chỉ nhìn chàng, không đoán ra có phải người đàn ông này cụ ý nói vậy không Nàng khẽ cắn môi, thấp giọng đáp, đúng thế, dựa vào việc thiếp là phu nhân của chàng Nàng nỗ lực ở trên người chàng như thế, rồi sẽ có ngày lấy vốn về Sao có thể để người khác được hời kia chứ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 Nàng ta nhìn lướt ra ngoài cửa phòng, thắc mắc hỏi, sao không thấy Thu Sương đâu ạ? Vừa dứt câu thì Thu Sương đi vào. Tần lộ tính gọi nàng ta tới phụ mình chọn châm cài cho gia chủ nhưng nàng ta lại như không nhìn thấy, đi thẳng tới trước mặt Tê Trì thưa, gia chủ vừa nãy là tướng quân gọi Nô Tì ra. Tê Trì nhìn nàng ta, Thu Sương không đợi nàng hỏi đã thuật lại đầu đuôi. La Tiểu Nghĩa gọi nàng ta ra là muốn hỏi, lúc tiễn cô gái chơi hạ cầm kia đi thì đã chi bao nhiêu?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 Tê chỉ chẳng đợi chàng mở miệng mà đã tự nói tiếp được rồi, thiếp chỉ là kẻ đố kỵ sao có thể đẹp được. Chàng hiếp mắt nhìn, thấy nàng vẫn bình thản thì biết nàng cố ý. Phục đình tự nhủ, lại đáp lễ đây mà. Chàng cũng chẳng nói nhiều, ngồi xuống chiếc sạp gần đó rồi vỗ tay chỗ bên cạnh, nói, lại đây ngồi. Tê chỉ nhớ mày, nàng biết người đàn ông này vẫn chưa nguy giận, mấy ngày qua cứ mặt nặng mày nhẹ với nàng hoài. Hôm qua còn cố ý nói nàng đố kỵ nay lại bảo nàng tới ngồi cạnh mình. Đúng là bất ngờ, nhất thời nàng không nhúc nhích. Phục đình nhìn nàng, tay lại vỗ xuống mấy cách trầm giọng bảo, sao, không muốn à. Bỗng đúng vào lúc này, bên ngoài có người hầu đến báo, đô đốc cao lan dẫn theo gia quyến đến chào hỏi. Tê chỉ giật mình, lúc này mới hiểu ý chàng. Thì ra là để nhận lễ. Nàng nhíu mày, vừa bực lại vừa buồn cười, chậm rãi đi tới ngồi xuống. Cố ý không nhìn mặt người đàn ông kia, chỉ nhìn chân chàng kề sát nàng, cơ bắp rắn chắc.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 Nàng lại nhìn sang bên cạnh lúc này người đàn ông mới thua tay về Chàng nhìn nàng hỏi ngần ngơ gì đấy Tê chỉ không muốn cho chàng biết tìm đề tài khác Đang nghĩ nếu như không có thiếp thì chàng tính gặp bọn họ như thế nào Chỉ gặp cấp dưới không gặp ra khuyến Chàng nói nàng nghĩ đáp rớt khoát thật đấy Có thể thấy hồi trước trong mắt chàng cũng chỉ có công sự Bỗng suy nghĩ chợt động nàng lại hỏi Vậy vì sao chàng không dứt khoát đón thiếp đến đây luôn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 bẩm đại đô hộ, bên ngoài có nhóm ngựa tốt tới nhưng lại bị cản lại. Chàng co mày, bị cản lại là thế nào? La Tiểu Nghĩa cũng biến sắc, vừa nãy hắn còn thấy yên ổn, đám thương nhân kia đang ở cổng trại ngựa, sao đột nhiên lại có chuyện thế này? Đồ đốc đắp chính là những người quyền quý kia tới ngắm cảnh, thấy ngựa trong chuồng chúng ta không tốt lắm nên muốn mua ngựa của thương nhân này, vừa rồi đã bàn xong, muốn tổ chức đấu giá ở đây.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 Phục đình nói thừa lời, chàng há lại không biết điều này, nhưng số ngựa này sớm không đến trễ không tới, lại đến đúng lúc có đám người này ở đây. Mấy năm nay châu Cao Lan khó khăn, mày có đô đốc Cao Lan mở trại ngựa thu hút đám người quyền quý tới ngắm cảnh, nhờ vậy mà kiếm không ít lợi lộc giảm bớt kha khá gánh nặng cho đất Bắc. Không ngờ nay lại thành chuyện xấu, thường nhân buôn lẻ lại không có giao ước với trang trại cho nên chàng cũng không thể buộc người khác không được mua ngựa. Chàng nhìn tê chỉ ở trên sạp không muốn để nàng nghe nhiều, nhìn trái nhìn phải rồi nói, đi ra. La Tiểu Nghĩa và Đô Đốc Cao Lan cùng đi theo. Tê chỉ nhìn bọn họ ra ngoài âm thầm tính toán. Tình hình trước mắt là muốn số ngựa này. Đứng ở góc độ thương nhân, nàng cảm thấy đám người hồ buôn ngựa này quá khôn khéo. Đấu giá tức là ai ai cũng có cơ hội, người trả giá cao thì sẽ có được không sợ đắc tội chư vị quyền quý mà còn có thể kiếm được giá cao.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 Tê chỉ nhón chân, khẽ hỏi vào tai chàng, chàng muốn đúng không? chương 19, tê chỉ hỏi như thế cũng vì suy nghĩ rất nhiều. Muốn chàng có lợi thế, muốn só quân của chàng trở nên mạnh mẽ không bị, bởi chàng càng mạnh thì chỗ dựa của nàng và lý nhiên sẽ càng thêm vững chắc. Nên dù biết người đàn ông này sẽ có phản ứng ra sao thì nàng vẫn hỏi. Chàng muốn đúng không? Quả nhiên, Phục Đình lập tức quay đầu nhìn nàng không rời mắt. Giọng chàng rất trầm đè trong cổ họng, nàng đừng nghĩ nữa.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 Bên ngoài vọng tới tiếng đám đông bàn tán xôn xao, buổi đấu giá đã bắt đầu. Một người hầu bưng khay gỗ im lặng vén rèm đi vào, đặt khay xuống rồi lại lùi ra. Trong khay chứa một sấp thẻ, thứ này dùng để ra giá tiện cho các quý nhân đấu giá. Tê chỉ nghĩ chắc là đưa nhầm rồi, vì phục đình không tính tham gia. Chàng thấy thế, nhấc chân toan rời đi. Tê chỉ dơ tay níu tay áo chàng lại. Nếu cứ mãi như vậy, chàng thật sự không muốn ngựa nữa à?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 Biết nàng xuất thân cao quý, còn chàng là người quân đội thô tục nên tuôn tiết chế khi ở trước mặt nàng, chưa bao giờ nói những lời lỗ mãng như vậy. Vừa nãy đã không quản chặt cái miệng, chàng nhìn vào mặt nàng, thấy nàng cục mắt thì sợ mình đã dọa nàng, thế là thấp sỏng, nàng đừng can dự vào là được. Tê chỉ ngước mắt nhìn chàng, thiếp đã nói rồi, chỉ cần một ngày chàng còn cần thì thiếp sẵn sàng chi tiền. Ta không cần, chàng nói chắc địch thấy ánh mắt nàng thì lại bổ sung một câu tiền của nàng cứ giữ lại mà tự tiêu.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 Tê trì cảm thấy tiếc thay người đàn ông ấy. Một người đàn ông có cốt cách như vậy, nếu không gặp cảnh ngộ này thì sẽ như thế nào đây? Rồi nàng lại nghĩ, mình đã không nhìn nhầm người. Bỗng có người thấp giọng gọi tàu tàu ơi. Tê trì nhìn ra cửa, là tiểu nghĩa không đi vào mà đứng ngoài rèm hỏi tàu tàu nói chuyện với tam ca xong rồi hả? Nói xong rồi, nàng đáp ta đã hứa với chàng là sẽ không tham dự.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 Vì đã để ý nên hắn cũng nghe ngóng đối phương chật một tiếng, người của ông Vương. Trong phòng chuyển tới âm thanh của Tê Trì Huynh nói là người của ai? Là tiểu nghĩa tưởng nàng không nghe rõ nên lặp lại ông Vương. Tê Chì ở trong phòng nghe rõ mồn một thực sự rất muốn cười còn có thể gặp nhau kiểu này à? Nàng hỏi, hắn mua ngựa làm gì?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 Là tiểu nghĩa ở bên ngoài nghe thế thì ngoái đầu lại thấy tân lộ vén nửa rèm lên. Một bàn tay vươn ra, hất nhẹ, cạch, một tiếng tấm thẻ bay vào vòng tròn bên dưới. Tức khắc có người hô, thêm một bên tham gia đấu giá. Là tiểu nghĩa sừng sốt lập tức phản ứng lại, không ngờ tàu tàu nhà hắn bỗng ra tay. Phục đình ra ngoài một chuyến để đô đốc cao lan đàm phán mua số ngựa tiếp theo với thương lái, nhờ điều kiện cung cấp để bọn họ thuận tiện kinh doanh ở đất Bắc mà giá đã được hạ xuống. Vừa đi về thì thấy La Tiểu Nghĩa ở cửa xoa tay, hắn vừa trông thấy chàng thì lập tức đi lên, thấp giọng nói tam ca tàu tàu ra tay rồi. Phục đình sầm mặt vừa đảo mắt thì thấy rèm cửa được vén lên, người con gái bên trong vươn tay ra ném một thẻ bài. Chàng bảo La Tiểu Nghĩa đến đây là để đề phòng nàng lật lọng không ngờ sự lại thành thật. La Tiểu Nghĩa sợ chàng nổi giận nên đè tay lên lồng ngực chàng, giải thích vốn không có làm gì cả nhưng không hiểu sao tàu tàu vừa nghe nhắc đến ông Vương thì bắt đầu ra tay.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 Nếu không thì thành ra hùa với người ngoài ức hiếp nàng rồi. Mà đây cũng đúng là nàng tự mình tiêu tiền. Chàng lại nói có chừng mực là được. Trong lòng tê chỉ nhẹ nhõm đi nhiều. Người đàn ông đây chịu đứng về phía nàng là đã đủ để tiêu tan phần nào sự thức giận của nàng với ông Vương rồi. Nàng lại nhìn chàng một cái. Chàng đứng cạnh cửa, ngại bội đao sau lưng cản trở nên cởi xuống ôm trong khủyu tay cứ thế nhìn nàng. Nàng ngânh đón tầm mắt của chàng, ném thẻ bài trong tay ra.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 Bên ngoài liên tục có người ném thẻ, luôn phiên đấu giá cuối cùng chỉ còn lại có mấy nhà. Mà người của ông Vương vẫn còn trụ lại, cạch, thẻ bài rơi xuống đất người hầu hô giá. Giá mà phụ ông Vương đưa ra đã cao hơn mong muốn mấy lần, khiến mọi người có mặt trầm trồ. Phục đình nghe thấy rất rõ, mắt đảo sang, trông thấy tê trì lại dơ tay lên. Thân chàng động đậy, đi lên mấy bước nắm chặt bàn tay kia. Là lúc này, bỏ thôi, chàng nói.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 Phục đình nhìn gương mặt gần trong gang tức của nàng, nàng có đôi mắt hạnh lúc nói khóe mắt cong lên để lộ nét phong tình. Chàng không khỏi hoàn hồn, người run lên, nhưng đã không đưa tay ra kịp. Tê chỉ dùng tay kia gầm lấy khay trên bàn hất cả ra ngoài. lao sao, một chuỗi tiếng vang, trong phòng lặng như tờ Ở bên ngoài, rốt cuộc người hầu cũng cao giọng báo, những người khác thua cuộc thẻ bài trúc đen giành chiến thắng.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 Phục đình chợt quét mắt nhìn sang gian đối diện, một chàng thanh niên bước ra nhìn nàng chăm chú. Chàng mím chặt môi, nghĩ mình đang làm gì thế kia chứ, ở nơi đông người như vậy lại để mặc phu nhân của mình bị bao kẻ nhỏ ngó. Ngoái đầu lại thì chạm vào tầm mắt của nàng, cứ như thế nàng đang chờ chàng vậy. Cuối cùng chàng xài bước quay về, dùng cơ thể che khuất sườn mặt nàng. Tê chỉ thấy chàng chịu trở lại thì yên tâm hẳn, nhìn gò má chàng, bụng nghĩ cũng may chàng không phải là kiểu đàn ông không biết chịu trách nhiệm. Hiện tại nàng đối lý nên rất ngoan, nhẹ nhàng đi gần chàng từng bước từng bước rời khỏi đài cao. Cho đến khi bóng người khuất giảng, người ở gian đối diện đi ra thấp giọng hỏi đó chính là Lý Thê Trì huyện Trù Thanh Lưu sao. Là tiểu nghĩa chờ ở bên ngoài thấy tam ca nhà hắn với tàu tàu trước sau bước ra thì giật mình. Tới khi nhìn thấy sắc mặt tam ca thì hắn biết chàng vẫn mất hứng. Là tiểu nghĩa rào bước đi tới, nói tam ca huynh tự kiểm tra ngựa đi.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 Bàn tay trắng mốt của nàng lộ ra ngoài ống tay áo, trên mơ bàn tay có vẹt đỏ rất nổi bật là do lúc nãy bị chàng túm chặt. Dáng vẻ dịu dàng hiền thục như vậy làm chàng không nói ra được dù chỉ là nửa chữ. Tê chỉ thấy chàng mãi không nói gì thì im lặng nhìn chàng. Chợt người phục đình động đẩy toan rời đi. Nàng tức khắc hỏi, đi đâu thế? Chàng dừng lại thốt ra hai chữ qua kẽ răng kiểm ngựa. Giọng nam trầm thấp khiến tê Trì không nhận ra chàng tức giận đến mức nào.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 Nghe nói gì chưa Hôm qua ở trang trại rôm giả lắm đấy nàng nhìn ra ngoài là hai tỷ nữ quét dọn trên hành lang đang nhiều chuyện với nhau thì ra đã truyền vào tay những người ở đây rồi nàng nghĩ cũng được đượcắt hẳn mấy năm sau thiên tai phủ hãn Hải đã giấu mình ngủ đông nay cũng nên hãnh diện một lần tàu tàu là tiểu nghĩa đã tới thấy nàng ló mặt ra từ cửa sổ thì cất tiếng gọitê chỉ đứng trong cửa sổ nhìn sang hắn cười nói mời tàu tàu và thế tử đi theo ta một chuyến Non bộ dạng hắn thì có vẻ là có chuyện tốt, tê chỉ ngoái đầu vẫy tay gọi tân lộ tới, đứng dậy khoác thêm áo choàng rồi dắt lý nghiên ra ngoài. La Tiểu Nghĩa dẫn bọn họ ra khỏi tòa các thông thả đi băng qua biệt viện. Biệt viện ở đây xây gần trại ngựa, hắn đi đường gần đó, xuyên qua một cánh cửa nhỏ là đi thẳng vào trang trại. Tê chỉ còn đang nghĩ không biết vì sao lại đến trang trại thì vừa đảo mắt đã trông thấy một vòng rào gỗ.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 Hôm qua phủ hãn hải được dịp nở mặt đám người quyền quý kia tranh nhau mời chàng dự thiệp nhưng chàng đã từ chối cả. Sau đó chàng lại nghị sự với các quan viên trong châu cao lan suốt đêm, ngủ được mấy canh giờ rồi lại tới đây. Từ đằng xa chỉ thấy La Tiểu Nghĩa đứng bên hàng rào. Chàng thúc vào bụng ngựa dục ngựa đi tới kéo dây cương hỏi, đã chọn ngựa xong rồi à? La Tiểu Nghĩa cũng đã thấy chàng đi tới, gật đầu đáp đã cho thế tử chọn xong một con, cậu ấy đang cưỡi thử. Phục đình buộc miệng hỏi còn nàng là tiểu nghĩa ngẩn ra, ngay sau đó mới nhận ra là chàng đang hỏi tàu tàu thế là nhìn về nơi xa đằng kia, nói tàu tàu bảo bớt chọn một con là trong quân được nhiều thêm một kỵ binh tàu ấy chỉ bảo để chọn ngựa cho thế từ con mình thì không cần. Nói tới đây, hắn không khỏi cảm khái tàu tàu đúng là người phụ nữ nguyên tắc nhất mà đệ từng gặp. Phục đình quay đầu nhìn về nơi xa trông thấy cô gái đang đứng ở đó.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 Phục đại đô hổ, bỗng thôi minh độ đi tới, ta biết đại đô hổ chỉ nói một không nói hai, nhưng ta vẫn muốn bàn bạc với đại đô hổ. Nghe nói người hồ ở đất bắc có tập tục thi đấu đua ngựa, nếu thắng sẽ được một con. Ta muốn được đấu với đại đô hổ một trận, nếu ta thắng thì cho phép ta mua một con ngựa, được chứ? Phục đình nghe hắn lại nhắc đến chuyện ngựa thì lắc đầu ta xuất thân từ quân ngũ, đây cũng là trường ngựa của ta, người không chiếm ưu thế đâu. Nói như vậy là để y biết khó mà lui.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 Hắn không khỏi ngoái đầu nhìn lui, những chướng ngại vật ổ gà nhấp nhô trên đường không là gì với vị đại đô hộ này, chàng cứ thế xông pha một đường. Bây giờ có gấp rút lao đến vạch đích thì cũng đã muộn rồi. Thôi mình đổ tận mắt nhìn thấy phục đình rút roi ngựa trên lưng quăng ra ngoài, móc lấy mặt dây chuyền treo trên cọc rồi thua tay về, hìm cương ngựa ngoái đầu nhìn lại. Đa Tạ đã nhường, chàng nói. Thôi minh độ ghim chặt ngựa vuốt bông tuyết dính trên mặt thờ hồn hền tức giận nói không hổ là an bác đại đô hổ có thể khiến đột tuyết kinh sợ ta nhận thua. Rồi y lại nói tiếp 10 con ngựa của ta cũng tặng luôn cho đại đô hổ coi như bù đắp cho sự lỗ mãng hôm nay của mình. Không cần, phục đình tháo mặt dây chuyền ở trên roi xuống cất vào trong ngực. Cái này làm tặng thưởng cho phu nhân ta là đủ rồi. Nói rồi chàng kéo cương dục ngựa rời đi.